Từng lời danh nói như những nhát búa gõ thẳng xuống đầu cô Khiến tâm can cô nhức nhối Con tim cũng theo đó mà quặn thắt lại Nhớ lại những năm tháng ngọt ngào trước kia Nhớ lại những kỷ niệm đã qua Vậy mà bây giờ Tức quá cô hét lên Chia tay đi Anh là vì tiền Vì tiền mà thay lòng đổi dạ Anh nghĩ anh còn xứng với tôi hay sao Anh nhớ cho kỹ Ngày hôm nay là tôi nói lời chia tay với anh và cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Từ nay về sau, đừng để tôi thấy bản mặt anh nữa đấy." Khi đó, anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất tuyệt tình, tựa như những ngàn sao chặn đứt tia hy vọng cuối cùng của tôi. Anh nói, "Được, chia tay thì chia tay. Đấy là do cô nói đấy nhé, sau này đừng có mà hối hận. Tôi cũng chẳng muốn gặp lại cô thêm một lần nào nữa. Tôi chẳng thiết tha gì với cô." Là cô níu kéo nên tôi mới ban phát tình thương cho cô đến bây giờ thôi Chứ ai yêu gì cô Hôm nay kết thúc Thì sau này đừng có mà quỳ lại van xin tôi quay lại đấy Anh, anh, anh là thằng tôi Kể từ giờ phút này và sau này Có gặp anh thì tôi cũng sẽ né xa Chứ đừng nói van xin lại lục Giờ thì cút, cút khỏi mắt tôi Khi nghe đến câu đó thì mắt anh ta long lên sọc sọc Nhìn cô như kiểu nhìn kẻ thù Nếu ở đây không có người chắc anh ta đã lao vào mà đánh cô rồi Sau một hồi thì anh ta đứng lên rời đi để lại cô một mình ở lại quán Cô tên Nguyễn Diệp Chi, năm nay tròn 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường Người đàn ông vừa rồi đã từng là người yêu cô và là người cô yêu Còn bây giờ anh ta đã trở thành người dưng với cô rồi Cô đã nghĩ anh ta sẽ là người đi cùng với mình trong đoạn đường tương lai. Tình yêu cứ ngỡ sẽ đi đến hạnh phúc trọn vẹn, mà giờ chia tay mỗi người mỗi ngả. Cô mặc dù có đau buồn, nhưng lại không thấy tiếc một người thực dụng hang tiền như anh ta. Chỉ trách cô đã vì yêu, mà ngu muội không nhận ra bản chất của anh ta, nên mới quen anh ta đến tận hôm nay. Tính cô ngay thẳng, nên khi bắt gặp anh ta bắt cá hai tay quen người con gái khác, mà không là một người phụ nữ hơn anh ta cả chục tuổi mới đúng. Nếu tính về trẻ đẹp thì không thể bằng cô, chỉ là giàu có hơn cô thôi, thì cô đã thẳng thắn nói chuyện với anh ta. Cô cứ nghĩ khi mà bị cô bắt gặp như thế, anh ta sẽ nhận lỗi và mong cô tha thứ. Nhưng không, anh ta đã chẳng mảy may hối lỗi, mà còn tỏ thái độ khinh thường cô, nói cô nghèo rớt mồng tơi chẳng có gì để anh ta dựa dẫm. Còn người phụ nữ kia có tất cả Và sẵn sàng cho anh ta mọi thứ anh ta muốn Cô khi nghe những lời anh ta nói Không khỏi sững sờ và đau lòng Cũng may cô phát hiện sớm Chứ không thì không biết cô bị cắm sừng đến khi nào Đứng lên thanh toán tiền Rồi cô chạy xe máy về nhà Vừa bước vào cửa Đã lại nghe tiếng ba mẹ cãi nhau Hai ông bà đi làm thì thôi Cứ về nhà là kiểu gì cũng lời qua tiếng lại nên nhà cô ngày nào cũng không yên ổn. Nhưng ba mẹ chỉ nói nhau lúc đó xong lại bình thường, như chưa từng gây nhau, sau đó lại anh anh em em ngọt như mía lùi. Bước lên phòng, đóng cửa lại, buông cây túi xuống nền xong, cô đi tới giường buông người xuống. Lúc này cô mới thật với chính cảm xúc của chính mình. Dù cô có là người mạnh mẽ đến đâu, thì cũng không thể không đau buồn vì chia tay được. Cô buồn, rất buồn. Tình cảm mấy năm qua, đâu phải chia tay là quên ngay người đó được. Biết bao kỷ niệm vui có, buồn có, ngọt ngào có, giận hờn có, và cuối cùng là cay đắng. Càng nghĩ thì tâm trạng càng nặng nề hơn, nên cô khẽ thở dài rồi hít sâu một cái cho ổn lại. Dù muốn dù không thì cũng kết thúc rồi, nên cứ cho là có duyên không có nợ thôi, cho nhẹ lòng tình cảm mà, có ai nói trước được biết đâu rời xa anh cô lại gặp được người tốt hơn yêu cô thì sao giờ không phải đau lòng vì một người không xứng với mình như vậy cô còn nhiều việc để làm thời gian nghỉ thì đi kiếm việc gì đó làm còn hơn trước giờ toàn tiêu tiền của ba mẹ bây giờ có tấm bằng trên tay rồi cô sẽ kiếm tiền lo cho cuộc sống sau này chứ không ngửa tay xin tiền như thời sinh viên được Mà trước khi đi làm thì cô phải đi chơi một ngày để thoải mái tinh thần lấy năng lượng đã. Nghĩ xong cô cầm điện thoại lên gọi cho bạn thân. Cô ấy tên Diệu Linh bằng tuổi cô nhưng đã đi làm rồi. Sau một hồi chuông đổ thì Diệu Linh bắt máy. Alo, giờ này mày gọi cho tao có việc gì không? Thì nhớ mày gọi cho mày không được sao? Thôi thôi đi, mày nói làm tao thấy giả tạo lắm luôn rồi đó trời với mày bao nhiêu năm chẳng lẽ tao không hiểu tính mày. Nói mày nhớ người yêu thì tao còn tin, chứ bảo nhớ tao thì sai quá sai rồi đó. Nói xem, mày có chuyện gì mà gọi tao giờ này? Không uổng công tao coi mày là bạn thân. Tao chia tay người yêu rồi. Cuối tuần rảnh không đi vũng tàu với tao đi. Đi chơi cho thoải mái đầu óc. Rồi về tao đi xin việc, được không? Cũng chịu chia tay rồi sao? Xưa đòi sống đòi chết với nhau cơ mà. Nhắc xưa làm gì, có đi không thì bảo. Đi thì đi, cuối tuần tao cũng rảnh, giờ tao làm đã nha. Ok, quyết định vậy nhé, chỉ đi được một ngày thôi đấy. Giờ mày làm việc đi, hôm đó gặp nhé. Tắt máy xong, cô không biết làm gì nữa. Cô ngồi bật dậy đi xuống nhà thì không thấy ba mẹ đâu nữa. Cô đi xuống bếp xem có gì ăn không, nhưng không có gì ăn hết. Ba mẹ cô mỗi lần cãi nhau xong là vậy mà. Mạnh ai nấy lo không nấu nướng gì luôn Cô lắc đầu thở dài Rồi lấy mì tôm nấu ăn Mới đấy thôi Mà cũng đến cuối tuần Như đã hẹn trước với Diệu Linh Cuối tuần đó hai đứa bắt xe ra Xuống Vũng Tàu chơi Vì Diệu Linh chỉ được nghỉ một ngày cuối tuần Nên đi Vũng Tàu gần Còn có nhiều thời gian để chơi Cô và Diệu Linh muốn đi sớm Để ngắm cảnh Bình Minh sáng sớm Nên mới quyết định đi từ tối hôm trước Để sáng dậy còn ngắm được cảnh Bình Minh Chứ đợi sáng hôm sau đi Thì không kịp Vì xe xuống Vũng Tàu chạy chuyến sớm nhất Cũng 4h30 Xuống đến nơi còn nhận phòng nữa Thì không ngắm được cảnh lúc Bình Minh lên Đợi Diệu Linh tan làm Cô và nó đi ra đón xe xuống Vũng Tàu luôn Xuống đến Vũng Tàu cũng muộn Nên hai đứa nhận phòng xong Thì lên cất đồ xong Thì đi dạo một vòng biển Vũng Tàu đẹp nhất khi ngắm cảnh biển về đêm nên rất háo hức, và Diệu Linh cũng vậy. Cô chọn thuê khách sạn ở gần biển, nên đi bộ một lúc là ra tới biển rồi, không phải thuê xe để đi. Khi bước chân ra đến biển, thì Diệu Linh đều ổ lên, vì khung cảnh trước mắt thật sự rất đẹp. Cả con đường vòng biển, được những ánh đèn hắt lên, làm cho nó trở nên lung linh huyền ảo, và tiếng sóng biển vỗ nghe rất êm tai. Ở đây có vỉa hè, và bờ kè bằng đá rất rộng có thể đi bộ và ngồi nếu mỏi chân vì háo hức mà Diệu Linh đi bộ dọc bờ kè xong đi xuống cả biển chơi luôn mãi mê đến tận gần khuya mới về đi ngủ sau đi đường rồi xuống đi bộ mà cô và Diệu Linh ngủ quên khi tỉnh dậy cũng gần 7 giờ sáng rồi nên không ngắm được bình minh trên biển cô cứ tiếc mãi rõ ràng đã đặt chuông báo thức mà chẳng hiểu sao cô không nghe thấy Diệu Linh nói mãi cô mới dậy vệ sinh cá nhân, rồi đi ăn sáng. Sau đó cô với Diệu Linh kiếm quán ăn. Đang ngồi ăn thì thấy một nhóm người đi vào nói chuyện rất ồn ào. Làm cả quán đang yên tĩnh, trở nên ồn ào. Làm mọi người trong quán ăn cũng thấy khó chịu. Cô và Diệu Linh cũng thấy vậy, nên ăn nhanh chóng rồi đi tới quầy tính tiền. Nhưng sờ mãi trong túi không thấy tiền đâu. Cô quay sang hỏi nhỏ Diệu Linh. Tao để tiền ở phòng rồi Nãy đi mà quên cầm theo rồi Mày có cầm theo thì trả đi Lát về phòng tao đưa cho Diệu linh nghe cô nói Thì mở túi lấy tiền Thì cũng không mang theo luôn Đúng là hai con hậu động như nhau Nhưng bây giờ không trả được Thì làm sao mà về Đang suy nghĩ thì thấy một người đàn ông đi tới Đứng bên cạnh cô Hỏi nhân viên nhà vệ sinh ở đâu Cô nhìn thấy anh ta ăn mặc thế Chắc là người cũng có tiền Không biết sao Tự dưng lúc đó cô lại quay sang hỏi Anh gì ơi Người đàn ông nghe cô gọi thì quay sang hỏi Cô gọi tôi có chuyện gì không Cô ngập ngừng trả lời Anh có thể cho tôi vay tiền Để trả chủ quán được không Tôi đi ăn mà để quên tiền mặt Ở khách sạn Anh cho tôi mượn tiền mặt Rồi tôi chuyển khoản trả anh được không Diệu Linh nghe vậy thì kéo tay cô lại nói Diệu Chi mày sao đó Hỏi chủ quán có số tài khoản, chuyển khoản cho người ta. chị ai lại đi hỏi người lạ thế? Cô lúc này mới ngỡ người, khẽ vỗ tay lên chán. Không biết dạo này sao đầu óc cô mơ màng thế chứ? Cô vội quay sang bên phía người đàn ông kia rồi nói. Xin lỗi anh, tôi không nghĩ tới hỏi chủ quán nên phiền anh quá. Giọng người đàn ông trả lời. Hai cô có chuyện gì sao? Dạ tôi nghĩ ra cách rồi. Tôi cảm ơn... Vì đã làm phiền anh Cô gật đầu rồi quay sang nhân viên Cũng may nhân viên nhận chuyển khoản Nên cô nhanh chóng thanh toán Rồi cùng Diệp Linh bước ra khỏi quán Khách sạn cô ở cũng gần đây Nên hai bọn cô quay trở về khách sạn lấy tiền luôn Lần đầu hai đứa mới gặp cảnh thế này Diệp Linh đứng chờ ở sảnh Cô nhanh chóng bước lên phòng lấy bắp tiền đi xuống Vừa xuống vừa thở phì phò Đi chơi gặp kiểu này chắc chết tao quên đã đành, đằng này mày cũng quên luôn." Diệu Linh cười. "Thì nãy tao cũng soạn mà, tao bỏ ví ra quên để vào thôi. Đúng hai con đoảng chơi với nhau. Thôi, giờ đi chơi tiếp đi." Nói xong, cuối cùng Diệu Linh lên taxi rồi đi đến điểm trước đó đã bàn. Ngày hôm đó hai đứa đi nhiều chỗ, từ sáng đến chiều cũng hơi mệt, nhưng đã ra biển thì phải tắm, nên về khách sạn cất bớt đồ xong Thì hai đứa đi thẳng ra biển Chọn chỗ vắng người Chụp vài tấm hình Rồi hai đứa lao xuống biển tắm Ở dưới biển dỡn nhau một lát Thì hai đứa đi lên ngồi ngắm hoàng hôn Buổi sáng không ngắm được Bình Minh rồi Giờ ngắm hoàng hôn vậy mãi ngắm đến khi nhìn đồng hồ đã 6 giờ tối Giờ mà về nhà cũng hơi mệt Nên cô suy nghĩ lại để mai về sớm cũng được Hai đứa thuê chỗ tắm rửa qua nước ngọt rồi mới về khách sạn vừa tới thang máy thì thấy mấy người đi vào mọi người chen lấn làm cô và Diệu Linh đứng sát vào trong vừa nhìn sang thấy người đàn ông quen quen cô chợt nhận ra đây chẳng phải là người lúc sáng cô hỏi vay tiền sao anh ta cũng ở khách sạn này sao cô định lên tiếng gọi nhưng lại thôi bởi cô cũng không biết tên anh ta với anh ta cũng không nhìn mình mà mình gọi thì cũng kỳ nên cô im lặng Thang máy dừng lại ở tầng bọn tôi ở Vì thang máy đông Hai đứa lại đứng trong cùng Nên chen lấn mãi mới ra ngoài được Diệu Linh lên tiếng Số tao với mày hôm nay xui thật Bữa sau đi chơi Nhớ xem ngày nha Câu cười Sau về tao đi xin việc Rồi đi làm rảnh đâu mà đi chơi Mà sau này có thời gian đi cho đã đi Có một ngày hành xác chứ chơi gì Mới có một ngày Mà giờ ra tao cháy nắng luôn. Diệu Linh lắc đầu nói. Bình thường mày đen chứ trắng đâu mà cháy. Nghe Diệu Linh nói vậy tôi đập vào vai. Mày nói vừa phải thôi nha. Tao trắng như bông bưởi kêu tao đen. Hai đứa nói chuyện mà không để ý có người đang đứng phía sau. Cô quay lại thấy anh ta cũng đang đứng đằng sau. Thì giật mình la lên. Ôi trời! Anh làm gì đứng lù lù đây mà không lên tiếng? Anh ta chỉ nói. Hai cô đứng đây không cho ai qua thì làm sao tôi qua được? Hai cô mãi nói chuyện có để ý ai đâu, mà hai cô chẳng phải lúc sáng ở quán ăn đây sao? Cô nghe thế rồi trả lời. Ô, đúng là lúc sáng bọn tôi có gặp anh, vậy anh cũng nhớ bọn tôi à? Chỉ nhớ anh tốt thật đấy, mà nãy giờ nghe lén bọn tôi nói à? Tôi không rảnh mà nghe hai người, thôi làm phiền tránh ra cho tôi đi. Người đàn ông đó đi thì làm cô tức giận mà nói. Mới sáng thấy lịch sự lắm, giờ lại thấy khó ưa. Đúng đàn ông được cái mã không được gì. Anh nói với người đẹp như tao mà trả lời thế đó. Phải em ơi cho anh qua với, người gì kỳ. Diệu Linh nghe thế thì phì cười. Mày lại tự luyến nữa à? Đẹp mà bị người yêu cắm sừng, đi yêu bà già à? Cô nghe thế nhăn mặt nói. Mày lại nhắc tới nỗi đau của tao à? Tại anh ta ham giàu quen gái già, vài bữa nữa chia tay thôi, chỉ tại tao ngây thơ trong sáng nên mới thế nha. Thôi thôi, mày đừng nói nữa chị ạ, tao nghe nổi hết xa gà, vào tắm đi rồi đi ăn tối, nghe mày nói tao buồn nôn. Hai bạn cô vừa đi vừa đùa giỡn tới tận phòng, cô lấy đồ đi tắm trước, xong diệu linh vào tắm thì cô ra trước cửa ngắm cảnh về đêm, nhìn cảnh biển cô lại nhớ khi còn quen danh. Hai đứa cũng từng hạnh phúc như bao lứa đôi yêu nhau. Cô cũng hay đi cùng danh tới đây. Nhưng bây giờ danh đã thay đổi. Bản tính anh ta như thế dù níu kéo cũng chẳng bền lâu. Nên một khi đã không cùng hướng, thì nên chia tay mới có thể vui vẻ được. Đang đứng sang tay ra, thì cô cảm giác thấy ai đó đang nhìn mình. Cô quay qua thì thấy người đàn ông lúc nãy. Thì ra anh ta ở sát bên cạnh phòng cô, cô cất tiếng nói. Anh nhìn tôi làm gì? Hết nghe lén giờ nhìn lén à? Anh ta im lặng không nói gì làm cô nóng mặt mà nói tiếp. Này, anh có nghe tôi nói không đó sao không nói? Hay là anh bị điếc à? Sao cô nói nhiều thế? Tôi có nhìn cô đâu. Tôi nhìn ngọn núi kia kìa. Cô nghe vậy nhìn về hướng anh ta nói thì đúng là có ngọn núi thật. Làm cô ngại quá không nói gì nữa chạy thẳng vào bên trong. Làm gì mà mày chạy vào như ăn cướp vậy? Đúng là oan ra ngõ hẹp mà, ra ngoài kia ngắm cảnh mà cũng gặp anh ta. Lần sau mà tao gặp tao tránh xa 10 mét. Diệu Linh khó hiểu hỏi, mày đang nói gì tao không hiểu? Anh nào nữa chẳng lẽ người đàn ông khi nãy? Ờ, đúng là anh ta đó, ở bên cạnh phòng này, vừa làm tao quê đây. Thôi, đi ăn tối thôi, tao đói rồi. Diệu Linh lắc đầu rồi cầm túi sách đi, hai đứa đi dạo quanh nhìn quán hải sản gần đó, đúng gần biển nên hải sản rất tươi ngon. Hai đứa ăn uống no say, nhìn đồng hồ thì thấy đã muộn nên hai đứa bước về phòng, sau một ngày đi mỏi chân nằm xuống là cả hai ngủ luôn. Sáng sớm nghe tiếng chuông báo thức, cô cùng Diệu Linh dậy sắp xếp đồ rồi bước xuống trả tiền khách sạn rồi đi ra ngoài. Trời vẫn sớm nên không thấy chiếc taxi nào. Đứng loài hoài mãi chưa tìm được xe, thì có chiếc xe Mercedes màu đen đang đi đến. Chiếc xe từ từ tiến lại chỗ cô và Diệu Linh đứng rồi dừng lại. Làm cô với Diệu Linh vừa sợ lại vừa tò mò là ai, mà vô duyên vô cớ đậu xe trước mặt cả hai vậy không biết. Sau một hồi định hình lại cô mạnh dạn gõ cửa, thì cửa kính xe hạ xuống. Cô nhìn vào trong xe thì thấy người đàn ông hôm qua đang ngồi trước tay lái. Cô liền lên tiếng. Anh không thấy chúng tôi đứng đây hay sao mà đậu xe đó? Anh ta lên tiếng. Giờ còn sớm chưa có xe đâu. Các cô ra bến xe thì tôi có thể cho quá giang. Nhìn xung quanh không thấy bóng người nên cô nói. Cảm ơn anh. Vậy làm phiền anh cho bọn tôi quá giang ra bến xe nhé. Nói xong cô kéo Diệu Linh vào xe đóng cửa lại. Diệu Linh mỉm cười nói nhỏ vào tai Sao hôm qua nói ghét anh ta Nếu gặp anh ta tránh xa 10 mét Mà giờ sao lại lên xe Cô mới ngỡ người nhớ lại đêm qua Cô hùng hổ tuyên bố thế nào Nhưng giờ lên rồi không lẽ lại xuống Mà nhìn ngoài đường vắng Nên cô nói nhỏ Tao quên mất Thôi nốt hôm nay thôi Chắc gì tao và anh ta gặp nhau nữa Diệu Linh mỉm cười rồi nhìn ra ngoài Cô thấy vậy hỏi Mà anh ở đâu vậy mà đưa bạn tôi đi ra bến xe có mất thời gian của anh không? tôi ở Sài Gòn nhưng mới chuyển về làm ở Thuận An. cô nghe vậy thì hét toáng lên. vậy anh làm ngay chỗ tôi ở. vậy anh cho chúng tôi đi cái về nhà luôn nha. Diệu Linh nghe vậy quay sang. gì mà hét toáng lên vậy chi? cô nghe thế hơi chút xấu hổ mà Lý Nhí nói. anh ta nói làm ở gần nơi mình ở. Ta mừng quá nên xin đi ké đỡ vài ra kia bắt xe à? Mày đúng là hùng hổ cho cố bây giờ thế đó. Cô không trả lời Diệu Linh mà nói với anh ta. Anh cho bọn tôi đi cùng có phiền không ạ? Không phiền, nhưng cô nói nhiều tôi hơi phiền. Ngay thế tự nhiên cô nắng mặt lên, nói vậy chẳng khác nào nói cô nói nhiều. Cô im lặng không nói gì nữa, Diệu Linh ở bên cạnh bụng miệng cười. Cô đành quay ra phía ngoài. Vì dậy sớm nên lên xe ngồi một lúc, hai đứa nhắm mắt ngủ mà không nói gì. Khoảng thời gian trên xe cứ yên lặng mãi, cho đến khi cô nghe tiếng gọi. Này hai cô, dậy đi sắp tới rồi. Hai cô ở chỗ nào tôi đưa về? Lên xe người lạ mà ngủ vậy, người ta bán cũng không biết quá. Cô nghe vậy thì mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh thì sắp tới nhà. Nghe anh ta nói thế thì trả lời. Anh thử bán bọn tôi xem Xem ai mua nổi bọn tôi không Thế anh có mua bọn tôi không Tôi tình nguyện tới nhà anh làm con sâu ba mẹ anh được không Cô vừa cười vừa nói để xem anh ta trả lời sao Thì nghe anh ta nói Bạn cô thì được Còn cô chắc nhà tôi nuôi không nổi cô đâu Thế đến chỗ nào tôi đưa tới Cô nghe vậy thì hùng hổ nói Anh dừng xe đi Vậy tới rồi à Ừ tới rồi anh cho bọn tôi xuống Thế anh có lấy tiền xe không tôi đưa? Anh ta không nói gì mà dừng xe bên lề rồi trả lời. Cô nghĩ tôi cần tiền của cô sao? Vậy xuống xe để tôi về còn có việc. Cô nghe vậy thì khuôn mặt đỏ gai, biết thế cô không thèm lên xe anh ta. Cô mở cửa đi xuống, dù là tức nhưng vẫn nói câu cảm ơn anh rồi bước xuống. Cô đóng cửa thật mạnh. Diệu Linh cầm túi sách đi tới. Sao lại nói anh ta như vậy diệp chi? Dù gì anh ta cũng cho mày về mà, thục nữ dùng tao đi. Mày xem anh ta nói thế mày chịu được không? Hỏi có trả tiền xe không mà nói như thế? Lần đầu tiên tao gặp người con trai như thế, tao chủ cho ấy vợ. Sao mày biết anh ta chưa vợ? Mày chủ rồi, sau mà gặp anh ta đâu đó, là yêu, lúc đó tao cười ẻ. Mày nằm mơ đi, không có vụ đó đâu nha. Tao mà yêu anh ta, tao làm con cún của mày. Vậy giờ bắt xe sao? Tao miệng giờ thấy chưa? Để tao gọi taxi, chứ ngồi trên xe anh ta, tao ngộp thở đi mất. Lát sau chiếc taxi chạy tới, cô cùng Diệu Linh lên xe. Do cô nhà xa hơn, nên chờ Diệu Linh về trước rồi cô về sau. Vừa về tới nhà, mở cửa ra thì thấy mẹ cô đang nấu ăn sáng. Cô cầm túi sách đi tới. Con về rồi mẹ ơi! Về rồi thì thay đồ xuống ăn sáng, đi chơi gì có một ngày thì đi làm gì hành xác vậy con. Mà giờ ra trường định đi làm hay không, hay lại báo cô? Cô cầm ly nước uống rồi trả lời. Mai con đi xin việc, con làm sẵn hồ sơ hết rồi, mẹ không cần lo cho con đâu, mà ba đâu mẹ. Con nằm ở trong phòng có chịu dậy đâu, thôi lên phòng thay đồ đi. Dạ. Cô đi lên tới phòng, cất đồ gọn gàng hết rồi thay đồ xong xuôi, cô bước xuống nhà. Thấy ba mẹ đã ngồi ở bàn ăn, cô đi tới. Ba, nay ba ở nhà không đi đâu nữa hả ba? Thế không muốn ba ở nhà hả con? Ui, con mong ba ở nhà lắm lắm ấy. Mà hôm nay nhà yên tĩnh vậy ba? Con lo ăn đi. Hỏi nhà yên tĩnh là thế nào? Nhà không yên tĩnh vì cái miệng con nói nhiều đấy. Cô cười đùa. Ba làm như con nói nhiều lắm ấy. Con mới nói vài câu thôi mà. Mọi hôm nhà mình văng vẳng tiếng ba mẹ cãi nhau. Hôm nay yên tĩnh, nên con thấy thiếu thiếu ấy. Mẹ cô la lên. Muốn ba mẹ cãi nhau lắm hả? Con với chả cái, mong gì không mong. Lại mong ba mẹ mình cãi nhau. Mẹ với ba không cãi nhau chỉ là tranh luận với nhau thôi. Thôi ăn đi. Nghe mẹ nói thế, Diệp Chi khẽ lắc đầu không nói gì nữa. Cả nhà lúc này tập trung ăn sáng xong. Cô dọn dẹp rửa chén rồi đi lên thì không thấy ba mẹ đâu nữa. Chắc hai ông bà lại đi làm rồi. Cô lấy chổi quét nhà thì nghe tiếng chuông cửa. Cô thầm nghĩ ai lại đến nhà giờ này chứ ba mẹ có chìa khóa nên tự mở cửa được. Cô đi ra mở cửa thì thấy anh hai với chị dâu cùng cu tôm đứng ngoài. Anh chị mới qua à? Mà nay sao cả gia đình lại qua sớm quá vậy? Anh không gọi nói trước ba mẹ đi làm rồi. Anh mới đưa chị dâu với tôm từ nhà ngoại lên Có mang ít quà dưới quê lên Nên gái quà đưa cho ba mẹ luôn Em đem vào cất đi Ba mẹ không có ở nhà thì thôi Anh đi về đây Anh vội gì đã chứ Đến rồi thì vào nhà tí Cho em thơm cu tôm tí Muốn thơm thì lấy chồng Rồi đẻ đi theo hồ thơm Anh hai nói kỳ em còn chưa đi làm đây Thế mày định làm ở đâu Có cần anh mày giới thiệu cho không Cô nghe vậy thì cười nói Nếu anh biết công ty nào Thì giới thiệu em với Em khỏi mất công đi kiếm Em làm sẵn hồ sơ hết rồi Ok, đưa đây Mai tao nhờ bạn xin cho Quen biết sẽ nhanh hơn Dạ, em cảm ơn anh hai nha Anh cho tôm ở đây chơi với em đi Anh hai xua tay Thôi thôi, đưa về cho chị dâu mày Chưa ở cùng mày Nhà tan tành vì hai đứa luôn quá Anh làm như em phá nhà không bằng Nói ba mẹ mai tao qua. Dạ, để em lấy hồ sơ đưa cho anh nha. Cầm đồ đi, để về tao gọi nhờ một tiếng chắc vài bữa được thôi. Dạ, em cảm ơn anh hai. Anh hai đi rồi còn lại một mình cô ở nhà. Quá buồn chán nên cô mở tivi lên xem. Xem một hồi thích buồn ngủ thì cô ngồi dậy dọn dẹp nhà cửa. Một tuần sau... Hôm nay là ngày cô đi phỏng vấn chỗ mà anh hai cô nhờ. Vì có quen biết nên cô không phải nộp hồ sơ trước, hôm nay đi phỏng vấn mới cầm hồ sơ đến công ty để nộp. Cầm hồ sơ trên tay đi tới địa chỉ nơi anh hai cho. Đến nơi cô nhìn công ty mà tim đập liên hồi vì hồi hộp. Mặc dù có quen biết dễ dàng xin hơn, nhưng cô sợ mới ra trường không có kinh nghiệm họ không nhận. Nhưng dù thế nào cũng phải cố gắng lên. Cô bước đi tới bên trong, đi tới quầy lễ tân đứng ở đó. Cô khẽ hỏi. Em chào chị, chị cho em hỏi chỗ phòng vấn ạ. Cô đi lên lầu quẹo phía bên phải đi thẳng là tới. Phòng ở cuối, ngoài cửa có ghi tên phòng tổ chức nhân sự đó. Dạ, em cảm ơn chị. Chào cô gái đó xong, cô đi lên lầu theo hướng dẫn cô đi tới phòng nhân sự. Cô gõ cửa rồi bước vào. Trong phòng cũng có vài người. Cô tiến tới bàn gần nhất có người đàn ông ngồi đó. Em chào anh ạ. Chào em. Em đến nộp hồ sơ phỏng vấn xin việc phải không? Anh tên Hoàng, phụ trách nhận hồ sơ và phỏng vấn hôm nay. Em đưa hồ sơ đây anh xem. Dạ, hồ sơ của em đây ạ. Anh Hoàng nhận hồ sơ rồi mở ra xem. Nhìn anh Hoàng lật từng tờ giấy trong hồ sơ của cô mà cô thấy tim đập chân run. Cô khẽ liếc trộn nhìn nét mặt anh ấy. Thấy anh không phải khó nên cô chấn an mình để bớt run. Anh Hoàng sau khi xem xong hồ sơ thì có hỏi cô vài câu hỏi. Dù biết cô không có kinh nghiệm, sau đó anh nói cô đi về sang tuần sau, anh sẽ gọi cho cô thông báo kết quả. Cô nghe anh nói thì trả lời lại rồi đứng lên chào ra về. Rời khỏi công ty, cô thấy vẫn còn sớm nên chưa muốn về giờ này mà muốn đi đâu đó. Đang lái xe máy thì cô bỗng thấy một quán cà phê, có không gian nhìn rất đẹp mắt. Cô liền quẹo xe vào gửi xe, rồi bước vào trong chọn một bàn gần góc ngồi cho yên tĩnh. Chỗ cô ngồi tuy là góc, nhưng lại có góc nhìn rất rộng để được ngắm cảnh ngoài đường. Sau khi gọi nước thì cô mải ngắm nhìn ngoài đường dòng người qua lại, không để ý xung quanh, thì chợt cô nghe tiếng đứa bé bên cạnh gọi. Cô xinh đẹp ơi, cô cho con con gấu kia đi. Cô nhìn xuống thấy một bé trai mũm mĩm trông thật đáng yêu. Cô liền mỉm cười khẽ đẩy cái ghế ra cho rộng. Cô đưa hai tay sờ lên hai má phúng phính của đứa bé. Nhìn đứa bé trai này ngang tuổi cu tô, cô hỏi. Con thích con gấu này sao? Nhưng con gấu này là món quà cô được tặng, nên cô luôn mang theo bên mình, không muốn rời nó. Nhưng vì con đáng yêu nên cô tặng con nè. Đứa bé cười tươi. Con cảm ơn cô ạ. Con thích con gấu này lắm cô, con thấy ở trên tivi mà con bảo ba mua mà ba không mua cho con. Cô vuốt tóc đứa bé rồi hỏi, ba mẹ con đâu mà con ở đây một mình vậy? Con đi ra với ba mẹ đi, không ba mẹ sẽ lo lắng mà đi tìm con đó. Ba con đang bản công việc ở bên kia, ạ, con ra đây tí con vào ạ. Cô thấy đứa bé nói chuyện lễ phép thì nói, thôi con vào với ba đi, cô cũng về đây. Dạ con cảm ơn cô Con chào cô, con lại chỗ ba con ạ Nói xong cô cũng đến quầy thanh toán tiền Rồi trở về nhà Hoàng Phúc đang nói chuyện với khách hàng Thì nhìn quanh không thấy con trai đâu Anh xin phép khách hàng đi kiếm con trai Bình thường Cugon ở nhà với giúp việc Nhưng hôm qua người giúp việc xin nghỉ đột xuất Làm anh không kịp kiếm người thay Và cũng không nhờ ai trông giúp được Nên hôm nay anh phải đưa con theo cùng Anh một thân một mình gả chống nuôi con. Anh với mẹ gôn chia tay khi gôn được 2 tuổi. Chỉ vì lúc đó anh chưa có khả năng về tài chính, nên vợ anh không chịu được cuộc sống nghèo khó, nên đã bỏ hai ba con anh rời đi, tìm một người giàu có hơn anh. Nên anh cũng không thiết tha với người vợ đấy. Kể từ khi đó anh cố gắng làm việc rồi về nhà chăm sóc con. Ban đầu còn có ba mẹ anh lên trông bé gôn giúp, sau ba mẹ anh cũng về quê nên một mình anh lo hết. Với sự kiên trì và chịu khó làm, thì bây giờ anh cũng lên chức trưởng phòng, nhưng phải về nơi đây. Nhưng anh nghĩ ở Bình Dương cũng tốt hơn, nên anh chấp nhận dẫn con đến đây làm. Đi tới thấy gôn cầm con gấu mặt cười tươi, anh nhíu mày hỏi. Gôn, con lấy con gấu ở đâu đây? Đem trả lại cho người ta đi. Gôn xị mặt xuống trả lời. Cô xinh đẹp kia cho con mà, con xin cô đàng hoàng chứ không quan trộn đâu mà ba nạt con vậy. Ba nói con đi trả đi, ba có để con thiếu thốn gì không? Con không trả thì ba sẽ phạt con, không cho con theo ba nữa đấy. Ngôn nghe thế thì gào khóc to, cô đó cho con mà con thích con gấu này, con có xin ba mua mà ba có mua cho con đâu. Hoàng Phúc thấy vậy, anh nhẹ giọng lại nói, Ngôn, con nín đi không khóc nữa, lần sau không được như thế biết không, thế người đó đâu? Cô xinh đẹp đi về rồi, con cũng cảm ơn cô ấy rồi mà. Thế ba xong việc chưa? Ba sắp xong rồi, thôi. Theo ba đi vào trong cho ba bàn xong công việc rồi về công ty ba. Dạ. Hoàng Phúc dắt con trai mình bước vào bàn nốt công việc để nhanh chóng về công ty. Hiện tại bây giờ công ty cũng nhiều việc cần phải xử lý. Lát sau thì cũng bàn công việc xong. Anh đưa con trai mình đến công ty. Cũng may gôn ngoan ngoãn. Nên đến công ty không làm phiền ai Nên anh cũng yên tâm hơn Anh thương gôn nhiều lắm Cũng may gôn hiểu hoàn cảnh không mẹ Nên nhiều lúc anh cũng thấy tội con Nên cũng muốn cưng chiều con Nhưng anh sợ con hư Nên anh cũng nghiêm khắc Để con không đòi hỏi nhiều Cô về tới nhà thì cảm thấy buồn chán Không biết cô có được nhận vào công ty đó làm hay không Nhưng anh hai đã xin Thì chắc chắn cô sẽ được vào làm Giờ ba mẹ không có nhà Một mình cô cũng lười nấu Ăn vội miếng bánh rồi lên giường ngủ Ngủ mãi đến chiều thì nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều Đang suy nghĩ làm gì Thì chợt nghĩ ra giờ làm bữa tiệc ăn mừng mới được Cô mở tủ lạnh xem còn gì để nấu không Cũng may mẹ cô mua nhiều Cô lôi ra hết để nấu Đang làm đồ thì nghe tiếng mở cửa Cô nhìn ra thấy mẹ về Mẹ về rồi ạ Bà Châu nhìn đống đồ trên bếp thì hỏi Diệp Chi, con đang làm gì đấy hả? Nấu gì dưới bếp của mẹ đấy? Cô cười Con nấu ăn mà mẹ Thế mẹ không muốn con nấu sao? Hôm nay con trổ tài là con sắp được vào làm Thế phỏng vấn thế nào? Chưa biết người ta nhận hay không mà vui mừng thế Lúc đó mà không được đừng về nhà khóc nghe chưa Mẹ yên tâm Con gái mẹ sẽ được vào thôi Với bạn anh hai ở đó quen biết nên sẽ được nhận mà mẹ. Đó là mẹ nói vậy thôi, thôi nấu đi, mẹ đi tắm. Dạ. Mẹ cô đi rồi, nhưng nhớ ra cô chưa gọi cho Diệu Linh và anh hai, nên cô liền cầm điện thoại lên gọi. Cô gọi cho anh hai xong rồi tới Diệu Linh, hai người cũng nói xong việc sẽ qua. Nhưng nhìn lại thiếu ít đồ nên rửa tay xong cô đi siêu thị mua đồ thêm về để nấu lẩu. Lái xe đi tới siêu thị Cô bước vào lựa ít đồ rồi thêm mấy chai rượu Tối nay cùng gia đình uống một bữa Đang lựa thì nghe tiếng nói ở đằng sau rất quen Ba lại mua rượu tiếp à? Cô quay lại thì thấy một bé trai Đây chẳng phải là bé con lúc sáng cô gặp ở quán cà phê đây sao? Nhưng còn người bên cạnh bé Không phải là người đàn ông cô đã gặp ở Vũng Tàu và cho cô quá giang đây sao? Trái đất tròn thật Không muốn gặp mà cứ gặp hoài Mà anh ta ở đây thì gặp cũng không lạ gì. Cô định quay đi lựa rượu thì nghe tiếng gọi của bé trai. A, cô xinh đẹp ơi, con lại gặp cô nữa rồi. Cô nghe vậy thì quay sang cười. Chào con, cô cháu mình lại gặp nhau rồi. Thế con đi mua đồ à? Dạ, con đi với ba à. Ba đòi mua rượu, thế cô cũng mua rượu sao? Cô lại mê rượu giống ba con à? Nghe bé nói mà cô thấy mắc cười. Cô khẽ cười nói Con nghĩ cô mua rượu là mê rượu đúng không? Cô không mê rượu Nay nhà cô có tiệc Nên cô mua cho mọi người uống Còn cô chỉ góp vui thôi chứ cô không uống Cô phải về rồi Con mua với ba đi nhé Chào con nhé Cô xinh đẹp ơi Cô cho con đến nhà cô chơi với ạ Con thấy cô vừa xinh đẹp lại dễ mến Con thích cô lắm Con mới chuyển đến đây không quen ai hết cô ạ Đang định trả lời thì anh ta lên tiếng Gôn, sao con lại biết cô, mà không được đòi cô như thế, để cô về đi. Gôn quay lại nhìn ba trả lời. Ba ơi, cô xinh đẹp này là cô đã tặng con gấu cho con nè ba. Anh nghe vậy thì móc ví lấy tờ tiền ra đưa. Tôi trả tiền cô con gấu, cô cầm lấy tiền đi. Con gấu đó tôi tặng cho bé, chứ tôi có buôn bán gì đâu mà trả tiền cho tôi. Thôi muộn rồi tôi phải về đây, chào hai ba con. Tôi về nhé. Vẫy tay chào bé con, rồi cô cũng nhanh chóng rời đi. Đúng là có duyên với anh ta mà. Đi chỗ nào cũng gặp anh ta, mà đứa con thì dễ thương, còn anh ta đáng ghét thật. Mong rằng không gặp lại anh ta nữa. Cô không nghĩ nữa mà nhanh chóng lái xe máy về nhà để còn kịp nấu đồ. Tự cô bày ra thì giờ phải tự nấu. Vừa về tới nhà thì thấy xe diệu linh để ngay trước cửa. Cô biết Diệu Linh đã tới, cô dựng xe rồi xách bịch đồ bước vào nhà, đi tới nhà bếp đặt đồ lên bàn. Diệu Linh mới tới à? Tưởng mày xong việc mới đến nên đến muộn chứ, mà để tao làm cho, nay tao mời mày tới ăn mà. Từ khi nào mày khách sáo với tao thế? Ngày mày xin được việc tao cũng mừng, họ có nói khi nào đi không? Tao chưa biết, nhưng tao chắc chắn là sẽ được đi làm, chỉ là sớm hay muộn thôi. Ôi trời con quỷ sứ sao mày tự tin quá vậy, lỡ không được thì sao? Anh tao quen biết ở đó nên chắc xin được rồi, mà không được thì nấu ăn một bữa không được sao? Thôi để nấu cho kịp. Mà thức ăn tao thấy trên bàn nhiều mà mày còn đi mua? ta mua thêm đồ để nấu lẩu với mấy chai rượu tối uống đây. Rượu linh lắc đầu rồi im lặng phụ Diệp Chi nấu ăn, mỗi người một việc nên nhanh hơn, lát sau thấy mẹ từ trong phòng đi ra. Diệp Chi nãy đi đâu không nói mẹ một tiếng để Diệu Linh nó chờ hả? Con đi mua ít đồ, thế ba sắp về chưa mẹ? Sắp rồi. Mẹ cô vừa dứt lời thì nghe tiếng chuông, chắc anh hai đến đây, chưa ba về là có chìa khóa. Cô quay sang mẹ đang làm gì đó thì nói. Chắc anh hai tới, mẹ ra mở cửa kìa. Mày ra mở đi, mẹ đang dở việc. Con đang rở tay mà, vậy thôi con ra mở. Cô bỏ dao xuống đi ra ngoài mở cửa thì thấy đúng là anh hai mà theo sau anh lại thấy có một người đàn ông nữa mà trong đó cô thấy một người rất quen làm cô phải thốt lên trong đầu Cái quái gì đây lúc nãy gặp ở ngoài rồi mà bây giờ về nhà mình lại gặp nữa đang nghĩ thì cậu bé chạy tới Ơ con lại gặp cô nữa rồi nhà cô xinh đẹp ở đây à Cô hơi bất ngờ nên trả lời Ừ nhà cô ở đây Anh hai lúc này lên tiếng Gôn nhà mày quen em gái tao à? Vậy mày cũng biết em gái tao sao? Không, tao có biết em gái mày đâu Tao mới tình cờ gặp đây thôi Thôi, vào nhà ngồi đi Đợi mọi người vào trong Thì cô đóng cửa lại Nhưng cậu nhóc vẫn đứng bên cạnh Cô cầm tay cậu nhóc vào rồi hỏi Con tên Gôn phải không? Dạ, con tên Gôn ạ Vậy cô xinh đẹp tên là gì ạ? Cô tên Diệp Chi Cháu gọi cô là cô Chi nhé. Dạ. Vậy con vào với ba cháu đi. Cô vào nấu ăn nha. Cô cho con đi theo với à? Chứ ngồi bên cạnh ba chán lắm. Cô cười rồi quay sang hỏi anh hai. Chị dâu với tôm không qua à anh? Mà anh này là sao? Anh hai trả lời. Chị dâu với tôm nay ở nhà có việc không qua được. Còn đây là Hoàng Phúc bạn anh. Người ta nhờ xin việc dùng mày đấy. Cô trốn mắt lên nhìn rồi thốt lên Hả? Anh ta là bạn anh Công ty đó nơi anh ta làm hả? Ừ Công ty đó tốt đấy Mới ra trường mà xin và làm được chỗ này là ngon rồi Cô nghe vậy thì không nói gì nữa Mà đi thẳng một lèo miệng lẩm bẩm, Đúng là oan ra Ai chứ anh ta Cô không muốn gặp chút nào Không hiểu sao cô lại khó chịu khi gặp anh ta Đi tới bếp thì diệu linh cười nói Mới ra ngoài mở cửa mà kiếm đâu được nhóc con xinh trai thế kia. Cháu chào cô ạ. Cô chào cháu, con ngoan quá. Thế con đi với ba mẹ tới đây à? Gon nghe hỏi vậy thì xịu mặt xuống. Cô và Diệu Linh ngơ ngác trước hành động đó, mới đây nhóc con nói cười, "Mà sao nghe hỏi ba mẹ nhóc lại thế?" Cô ngồi xổm xuống hỏi, "Gon sao vậy, sao tự dưng lại buồn thế? Bọn cô nói sai gì sao?" Gôn ngước lên trả lời: Con chỉ có ba thôi, còn mẹ con bỏ con đi rồi, mẹ con không thương con nữa. Rồi Gôn khóc toáng lên. Cô thấy vậy ôm Gôn vào lòng dỗ dành. Ôi, xin lỗi Gôn nhé, bạn cô không biết lại làm Gôn buồn rồi. Gôn khóc là xấu trai lắm đó, nín đi nha. Cô vừa dứt lời thì anh ta đi tới kéo Gôn ra. Cô làm gì mà con trai tôi khóc vậy? Cô bất ngờ với hành động vừa rồi. Rõ ràng bọn cô có làm gì đâu, chỉ hỏi có vậy, mà gôn đã bật khóc. Cô thấy anh ta nói giọng trách móc thì hỏi. Này anh, trước tiên anh phải hỏi làm sao gôn khóc, chưa gì nói bọn tôi, bọn tôi chỉ hỏi ba mẹ. Biết lỡ lời vì lúc nãy chỉ nói câu đó gôn khóc nên cô đành im lặng. Hoàng Phúc nghe vậy thì hiểu ra vấn đề, vì nghe thấy tiếng gôn khóc nên anh sót con mới nói thế. Anh nói nhỏ gôn ra ngoài, rồi anh quay sang trả lời. Tôi xin lỗi về những lời nói khi nãy Mẹ Gôn không còn ở với Gôn Nên Gôn hơi nhạy cảm Mong hai cô thông cảm Diệu Linh nghe thế thì lên tiếng Sao tôi nên thằng bé mới khóc tôi xin lỗi Hoàng Phúc nghe thế trả lời Cô không có lỗi Tại thằng bé cũng nhạy cảm Thôi hai cô tiếp tục nấu ăn đi Tôi ra ngoài nhé Cô không trả lời Anh ta chỉ có Diệu Linh lên tiếng Anh ta đi rồi tôi mới tiếp tục nấu ăn Diệu Linh từ khi thấy anh chàng đó bước vào cũng hơi bất ngờ. Sao anh chàng đó lại ở đây nhỉ? Đợi vóng anh ta đi khuất thì Diệu Linh mới quay qua hỏi Diệp Chi. Này, anh ta không phải là người mà chúng ta gặp ở Vũng Tàu rồi đi quá giang về đây sao? Sao anh ta lại đến nhà mày? Công nhận trái đất tròn thật đấy. Nãy đi siêu thị tao cũng gặp anh ta, phiền chết đi được. Diệu Linh nghe thế thì bất ngờ. Hả, lúc nãy cũng gặp à? Ừ. Vậy hai người có duyên nhỉ Trông anh ta đẹp trai thế kia Tưởng trai tân mà có con rồi Tiếc thật Ngon đã không tới lượt mình Kệ anh ta đi Biết vậy tao không bày ăn giờ thì Nấu xong xuôi thì hai chúng tôi dọn sẵn lên bàn Giờ chỉ gọi mọi người ra ăn thôi Cô đi lên mời mọi người xuống Rồi cùng ăn Thấy anh ta cầm giỏ rượu đi tới Cô nói Thì ra anh mua rượu là đến đây à Tôi cũng mua rồi Thôi tí anh cầm về đi Anh hai lên tiếng Anh nhờ mua đó Mà sao lại nói như vậy với bạn anh hả Thì em cũng mua rồi mà Bà Châu Nghe hai anh em nói thế thì bà quát Nhà có khách hai đứa bớt lời được không Còn Diệp Chi cho dù khách mang tới Không cảm ơn mà còn nói thế hả Hèn Chi bồ đá là phải rồi Mẹ Con bị bồ đá mà mẹ nói to thế sao Tại chúng con không hợp nhau thôi mà Mà mọi người ăn đi Nhắc mấy chuyện đó mất vui Mai mốt con dắt chẳng rể về được chứ gì Cả nhà nghe xong thì cười Mỗi hoàng phúc thì im lặng Quay sang con trai đút cho gồn ăn Nhưng gồn lại không chịu ăn Gồn ăn đi con Con không ăn đâu Cô nghe thế thì hỏi Bộ cô nấu không ngon à gồn Dạ không phải Mà con muốn ngồi ăn bên cạnh cô cơ Gồn con không được như thế Lần sau ba không cho đi đâu đấy nha. Cô nhìn thấy vẻ mặt anh ta nhăn nhó. Cô kéo ghế ra rồi đi tới bên cạnh gôn ngồi. Cô xoa đầu gôn nói. Vậy cô ngồi bên cạnh gôn nha. Giờ gôn ăn đi nào. Gôn nghe thế cười tít mắt. Dạ. Trong bữa ăn mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Cô thì ngồi đút cho gôn ăn. Bình thường tô mở qua thì cô cũng chăm sóc nên cũng quen với lại gôn cũng ngoan ngồi im nên cũng không mệt gì ăn xong anh hai với anh ta cùng nhau nói chuyện với ba mẹ còn cô với diệu linh ở dưới bếp dọn dẹp lúc nãy cũng uống ít nên đầu cô hơi lâng lâng một mình diệu linh làm hết cô chỉ đứng úp chén còn gôn ngồi ăn sữa chua bên bàn không hiểu sao gôn lại theo cô đến thế hay là thiếu tình cảm của mẹ nên gặp ai gôn cũng thế nhưng mà cô thấy gôn không theo diệu linh Rửa chén xong hai đứa nói chuyện một lát Rồi Diệu linh cũng ra về Còn anh hai với anh ta chưa về Cô không muốn nhìn mặt anh ta Nên cô đi lên lầu Thì nghe tiếng gọi Cô ơi con ở đây nè Cô đi đâu vậy ạ Cô xoay người lại Vì nghĩ chuyện khác mà quên gôn đang ngồi ăn Cô đi tới Cô lên phòng con ăn xong chưa Dạ rồi ạ Cô cho con lên phòng với ạ Con không ra với ba con hay sao Ba cháu chưa về đâu ạ. Cô cho cháu đi với ạ. Ừ, vậy đi theo cô. Cô dắt gôn lên phòng. Cô cậu thấy phòng cô toàn màu hồng nên hét toáng. Wow, phòng cô như phòng công chúa, đẹp quá. Nhưng con thích màu xanh, nên phòng con cũng màu xanh đó cô. Vậy hả? Tại cô thích màu hồng, nên phòng cô sơn màu hồng đó. Con đến ghế ngồi chơi đi. Dạ. Mà gôn học lớp mấy rồi? con học lớp trồi cô ạ nhưng con mới chuyển về đây ba cho con học ở trường kia buồn lắm cô không ai chơi với con gôn đừng buồn nhé do con mới đến nên chưa quen đó từ từ rồi con sẽ quen bạn con hòa đồng nói chuyện với các bạn đối xử tốt với các bạn thì dần dần các bạn sẽ chơi với con thôi nhưng tuyệt đối không để bạn bắt nạt nghe không dạ cô cùng gôn dỡ nhau trên giường cười khúc khích cầm gối chạy xung quanh phòng thì có ai đó mở cửa bước vào làm cô giật mình. Cái gối đang trên tay cô đập thẳng vào mặt của người mở cửa, mà người đó không ai khác chính là anh ta. Cô vội ôm lấy gối rồi lùi ra sau. Hoàng Phúc gọi mãi không thấy ai trả lời, anh nghe tiếng gôn hét bên trong nên anh mở cửa, thì gặp cảnh này. Anh không nhìn cô gái đó mà nhìn về phía gôn, quần áo con sọc sạch mà mặt thì vui vẻ hớn hở. Anh không biết sao con trai anh lại thích cô gái này. Từ khi gặp cô gái này, con trai anh lại cười nói nhiều hơn. Ở nhà con trai anh chỉ ru rú trong phòng. Khi ở Sài Gòn anh thuê biết bao giúp việc cũng không được. Gôn chỉ nói chuyện với anh, ngoài ra không ai tiếp cận con trai anh được. Anh khuyên bảo thế nào thì cũng chứng nào tật nấy. Nhiều lúc anh rất bực vì nghĩ không có mẹ, nên anh chiều con quá nên con mới hư vậy. Vì thế bây giờ anh phải nghiêm khắc lại. Ba ơi, đừng la cô chi nhé. Anh bừng tỉnh khi con trai gọi Đi về thôi, lần sau không được như thế biết không? Dạ Ôn quay lại đi tới cầm tay cô Vì sợ anh ta la mắng Nên cô đứng im Ừ, con về đi nhé, chào con Dạ, hẹn cô lần sau nhé Ừ, con về đi Cô nhìn mặt anh ta Không nói gì nên cô cũng yên tâm Với lại đùa với con anh ta Chứ cô có làm gì đâu Mà vẻ mặt anh ta khó ưa vậy Thấy anh ta đi rồi, cô mới dọn gọn lại phòng rồi lấy quần áo đi tắm. Mấy ngày sau khi Diệp Chi vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, thì tiếng chuông điện thoại reo lên bên tai làm cô thức giấc. Cô ngồi dậy với tay cầm điện thoại nhìn vào màn hình, thì thấy số lạ gọi tới cô liền bắt máy. Alo, tôi nghe đây ạ. Cô có phải Nguyễn Diệp Chi không ạ? Cô nghe giọng phụ nữ thì liền trả lời. Dạ đúng rồi, là em đây ạ. Tôi bên công ty Phúc Khang đây, tôi gọi thông báo ngày kia, cô có thể đi làm nhé. Cô nghe vậy, đang mắt nhắm mắt mở thì mắt mở thật to. Vậy là cô được nhận rồi, cô liền trả lời. Dạ, em cảm ơn chị nhiều, hôm đó em sẽ tới sớm ạ. Tắt máy xong thì cô cũng tỉnh ngủ, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô nhìn mình trong gương thì thấy mặt mình lâu nay vì ở nhà cô không chăm dưỡng, nên nhìn ra không được sáng và căng mọng. Giờ sắp đi làm rồi, cô không thể bỏ bê như thế được. Vệ sinh cá nhân xong, cô sẽ đi mua đồ chăm sóc bản thân và làm tóc. Xong xuôi, cô nhanh chóng thay quần áo bước xuống nhà. Cô không thấy ba mẹ đâu, xem lại đồng hồ thì giờ này ba mẹ đi làm rồi. Cô nhanh chóng chạy xe máy tới shop quần áo, mua mấy bộ đồ công sở, rồi đi tới tiệm salon tóc. Cô muốn lột xác bản thân, cô dành cả buổi chiều cắt uốn nhuộm. Xong xuôi, cô trở về nhà. Vì làm tóc lâu nên cô muộn giờ nấu cơm Vừa bước vào thấy mẹ đang ở dưới bếp Cô đi tới Mẹ nấu cơ mà, để con nấu cho Đi đâu cả chiều mà không gọi nói trước vậy chi Mà làm gì nhuộm tóc luôn vậy Cô cười Ngày kia con đi làm đó mẹ Lúc sáng người ở công ty mới gọi cho con Mẹ muốn con gái mẹ xấu xí thế sao Bà Châu bĩu môi nói Gớm, cô có đẹp đâu mà chả xấu Nhìn mẹ đây này Cô có mà chết bàng cũng không bằng mẹ đâu Mẹ, mẹ cứ nói như thế Con không phải là con của mẹ ấy. Mẹ đẻ con ra Mà không lẽ con hàng xóm vậy mẹ Giống được hàng xóm cũng đỡ Khuôn mặt cha nào con ấy thế kia Mà hàng xóm gì Nói thế tội người ta nữa Mẹ không nghe câu con gái giống cha Giàu ba họ à mẹ Giàu giọng họ nhà cô Chứ mẹ giàu à Thôi lên cất đồ đi tắm rồi xuống dọn cơm ăn Ba mày ở trong phòng than đói rồi đó Dạ con biết rồi. Cô cầm mấy túi đồ rồi bước lên phòng. Cô đi vào nhà tắm rồi tranh thủ giặt mấy bộ đồ vừa mua để còn đi làm. Nghĩ đến đây, cô vui biết nhường nào. Cô muốn kiếm tiền từ chính tay cô làm. Bất chợt cô nhớ ra, cô mà đến đó thì làm cùng với anh ta thì sẽ như thế nào? Nghĩ vậy cô lắc đầu rồi bước xuống nhà. Khi xuống nhà cô không thấy ba mẹ đâu nên dọn sẵn thức ăn lên bàn. Vừa dọn xong thì ba mẹ từ ngoài bước vào. Ba mẹ làm gì ở ngoài đó vậy? Ừ, có chút việc, thôi ăn cơm đi. Cả nhà quây quần ăn cơm, ngồi nghe mẹ nói chuyện, đang ăn thì ba hỏi. Đi làm con phải ăn nói nhẹ nhàng, riêng làm sửa học hỏi nghe không? Mình chưa có kinh nghiệm đi làm nên cố gắng lên nha con gái. Dạ, con biết rồi ạ. Nếu ở đó có anh chàng nào thì hốt luôn nha con. Chứ còn bà sợ ế quá đẹp trai giống bà, mà cũng bị ế không thì bị bồ đá còn bị ai đá thì không việc gì phải buồn, về với ba mẹ nghe không ông muốn nó ế lắm mà mới 22 tuổi đầu, yêu thằng Danh sống chết đến thế để nó đá cho không thấy nó bỏ ăn hay sao mà ông còn yêu với trả đương lo làm có tiền, sự nghiệp ổn định rồi yêu sau, nếu mà yêu thì tìm hiểu cho kỹ vào chứ như ba mày thì mẹ khổ quá mà Này bà, bà khổ thế nào? Lấy tôi bà sướng như tiên, ngồi đó mà kể khổ. Cô thấy ba mẹ chuẩn bị cãi nhau như thường ngày thì lên tiếng. Ba mẹ ăn cơm đi, chuyện đó con tính sau. Ba mẹ tự nhiên nói vào rồi giờ cãi nhau. Mai mốt con đi làm không có thời gian nghe ba mẹ cãi nhau đâu ạ. Bà Châu nghe vậy cốc vào đầu con gái. Muốn nghe ba mẹ cãi nhau lắm hả? Này là bàn chuyện nghe không? Dạ con biết rồi. Cô không nói nữa mà tiếp tục ăn vì cảnh này đã quá quen thuộc. Cãi nhau xong tí ba mẹ lại ngọt ngào cô cũng lắc đầu. Ăn xong dọn dẹp rồi cô lên phòng ngủ vì nghĩ tới đi làm mà cô trằn trọc cả đêm vì cô sợ không kinh nghiệm nhiều rồi tới công ty mọi người có hòa đồng hay không. Nghĩ đến đây cô cũng hơi lo. Nằm mãi thì mắt nhắm chặt chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cô nghe tiếng chuông báo thức Nhưng nghĩ chỉ còn ngày hôm nay được ngủ nướng Nên cô ngủ cho đã Bởi vì ngày mai đi làm rồi Cô sẽ không được ngủ nướng nữa Mặc dù nghe tiếng mẹ gọi bên ngoài Nhưng cô mặc kệ Vẫn nhắm chặt mắt để ngủ Lát sau cô không thấy mẹ gọi nữa Nên cô tiếp tục ngủ tiếp Vì trưa ba mẹ đi làm không về Nên cô xuống bếp kiếm gì ăn Rồi lại lên giường nằm cho hết ngày Ngày hôm sau Cô không như mọi ngày Mà nằm ngủ ráng Nghe tiếng trường báo thức thì cô bật dậy, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi đi làm. Hôm nay vì là ngày đầu tiên cô đi làm mà đến muộn, sợ mọi người sẽ đánh giá không có thiện cảm, nên cô đi sớm không kịp ăn sáng. Vừa bước tới công ty thì cô thấy anh Hoàng đang đi vào. Em chào anh. Em tới rồi sao? Em lên phòng cùng anh, chờ lát anh dẫn đến phòng em làm nhé. Giờ còn sớm nên phòng đó chưa có ai đến đâu. Dạ, cô theo anh Hoàng lên phòng ngồi chờ Trong lúc ngồi chờ anh Hoàng Có đưa nội quy của công ty cho cô đọc Tầm 7 giờ 30 phút Thì anh Hoàng bảo cô Em đi theo anh Dạ, cô đi theo sau anh Hoàng Anh Hoàng dẫn cô đi xuống Tầng dưới phòng ở cuối hành lang bên trái Cô nhìn biển đề ở ngoài phòng Là phòng kế toán thì mỉm cười Vậy là đúng với chuyên ngành cô được học Khi anh Hoàng mở cửa Bước vào phòng Thì cô thấy trong phòng đã có đông người Anh Hoàng giới thiệu cô với mọi người Đây là Diệp Chi Nhân viên mới của phòng mình Anh Hoàng giới thiệu xong Thì cô lên tiếng chào hỏi mọi người Em chào các anh chị ạ Có một anh lên tiếng hỏi Chào em gái Hôm trước mới nghe nói phòng có người mới Nay được gặp em luôn Xinh gái quá ta Xin giới thiệu anh là Bảo Nam Còn em tên là Diệp Chi nhỉ Dạ mọi người cứ gọi em là Diệp Chi nhé Em mới đến hôm nay Mong mọi người giúp đỡ ạ Bảo Nam cười Em yên tâm Có anh đây sẵn sàng giúp đỡ em Không biết gì thì cứ hỏi anh Dạ em cảm ơn anh ạ Vừa dứt lời phía xa có chị nói Em hãy tránh xa Bảo Nam ra Cậu ta xạo đó Thấy gái là mắt sáng như đèn pha ô tô vậy đó Chị cứ nói xấu em vậy chị Bình Chị mà thèm nói xấu cậu à Nói trước đời khỏi lừa con gái nhà lành chứ Cô nghe hai người nói Mà buồn cười Cô trả lời Dạ chị cứ yên tâm Em không dễ dụ để anh Bảo Nam lừa đâu Em chỉ sợ em lừa anh Bảo Nam thôi ạ Mọi người cười trước lời nói của cô Rồi mọi người bắt đầu công việc của mình Lúc này anh Hoàng lên tiếng hỏi Bảo Nam Trưởng phòng của cậu chưa tới à? Dạ Trưởng phòng hôm nay có hẹn gặp khách hàng Nên tới muộn ạ Vậy lát trưởng phòng cậu đến thì cậu nói lại phòng nhân sự giao nhân viên mới cho phòng cậu sắp xếp công việc nhé. Dạ. Anh Hoàng nói xong cũng rời đi. Diệp Chi em tới bàn ngồi này chờ nhé. Lát trưởng phòng đến sẽ phân công việc cho em sau nhé. Cô nghe anh Bảo Nam nói thế thì khẽ dạ rồi tiến tới bàn ngồi. Chỗ bàn cô ngồi ngay góc nên cũng khá riêng biệt. Cô ngồi nhìn mọi người làm mà không biết làm gì. Nên đứng dậy thì thấy ngay góc phòng bụi bẩn Rồi giấy tờ rơi vung vãi trên sàn nhà Mà chưa được quét dọn Nên cô lại dọn cho gọn Thì bất chợt nghe tiếng nói Cô đến làm kế toán Hay tới làm nhân viên quét dọn Cô khẽ giật mình liền quay lại Trước mắt cô là anh ta Không nghĩ gặp anh ta sớm đến vậy Nhưng mà bữa cô quên hỏi Anh hai công việc anh ta ở đây làm gì Nhưng nhìn cách ăn mặc Thì chắc cũng có chức nên cô lý nhí trả lời Dạ do tôi chưa được giao việc nên không biết việc gì làm, nên thấy chỗ này bừa bộn nên tôi làm thôi ạ. Tí nữa sẽ có người giao việc cho cô, để đó có người khác làm không phải lo. Dạ. Nói xong anh ta cũng bước đi. Cô Lý Nhí nói, chắc có trước trong này mới ăn nói thế. cầu mong anh ta đừng làm khó mình thì yên tâm nhiều. Nhưng lỡ tay nên cô quét dọn bỏ vào sọt rác, rồi đi tới bàn của mình. Thì chỉ kế bên nói cô mở máy vi tính lên, Chị sẽ hướng dẫn công việc cho cô làm Sau khi chị cho cô những gì cần làm Thì chị gửi số liệu qua để cô nhập Nên cô bắt đầu làm công việc của mình Cô thở vào nhẹ nhõm Cứ nghĩ mọi người ở đây rất khó Nhưng ai cũng hòa đồng với cô Nên yên tâm làm việc Đang mải làm thì bụng cô kêu lên Vì sáng tới sớm nên cô không kịp ăn gì Nên giờ hơi đói Cô đứng lên hỏi can tin công ty ở đâu Rồi cô đi theo hướng chị ấy nói, đi xuống mua được gói bánh mì với chai nước rồi bước lên, nhìn thấy phía ngoài hành lang có khoảng trống cô đi tới ngồi lặng lẽ ăn, bởi sợ vào phòng ăn sẽ phiền mọi người, cô nhanh chóng ăn thật nhanh. Cô làm gì ngồi ở đây? Nghe tiếng hỏi làm cô giật mình, miếng bánh mì đang ăn nghẹn lại ở họng. cô vuốt ngực rồi cầm chai nước uống một hơi xong cô trả lời. Anh không thấy tôi đang ăn hay sao? Mà anh xuất hiện như ma vậy, anh cứ lù lù như thế làm người ta giật mình à? Sáng không ăn hay sao mà lại trốn ở đây ăn vậy? Nghe anh ta hỏi cô trả lời. Sáng tôi lo dậy sớm để đến đây, không xếp ở đây trách vì nhân viên mới mà đến muộn thì sao? Mà anh làm chỗ nào mà nãy không thấy anh ở trong phòng tôi làm? Cô xem lại trên miệng cô đi, mà tôi làm gì cũng phải trả lời cô à? Thôi ăn đi mà lên làm. Lần sau đi làm phải ăn trước chứ như này lại mất thời gian của công ty. Bao việc đang chờ cô ở trên đó đấy. Nói xong anh ta bước đi, cô chưa kịp định thần khi nghe những gì anh ta nói. Cô ăn nhanh, chưa lâu đâu, mà anh ta lại nói như vậy. Thật tức mà. Cô cầm chai nước đi lên phòng rồi tiếp tục công việc của mình. Cô ra trường với tấm bằng giỏi trên tay, nên mấy việc này không làm khó cô được. Mãi biết làm thì đã đến trưa, Cô không chú ý thì anh Bảo Nam lúc sáng gọi. Diệp Chi ơi, em nghỉ tay đi xuống ăn cơm cùng mọi người nè. Cô ngước lên nhìn cười trả lời. Dạ, em đi đây ạ. Cô đứng lên đi về phía trước, mọi người hòa đồng nên cô cũng nhanh chóng hòa nhập vào. Đi cùng mọi người xuống căng tin. Xuống căng tin mọi người xếp hàng lấy thức ăn, cô vì thế cũng lấy theo rồi đi tới chỗ mọi người ngồi. Đang ăn thì nhìn thấy anh ta cũng ngồi một góc ăn. Cô nghĩ anh ta là người khó gần thật Nên không thấy ai ngồi cùng Bảo Nam nhìn theo ánh mắt của Diệp Chi đang nhìn Thì thấy trưởng phòng Hoàng Phúc mới chuyển đến 2 tháng Anh ta rất kiệm lời Cả ngày chỉ ở trong phòng làm việc không ra ngoài tiếp xúc với ai Mỗi lần họp anh ta rất khó tính Anh ta lấy tay quơ quơ trước mặt Diệp Chi Cô bừng tỉnh trước hành động của Bảo Nam Sao ạ? Em đang nhìn trưởng phòng chăm chú thế, đừng nói là... Cô vội trả lời. Không phải, mà cũng có, em hơi tò mò sao anh ta ngồi ăn một mình mà không có ai. À, anh nói sao, anh ta là trưởng phòng sao? Bảo Nam cười nói. Đúng rồi, anh ta làm trưởng phòng, mới về đây hai tháng. Nhìn anh ta đẹp trai nhỉ, nhưng mà có con rồi, mấy hôm có dẫn tới đây. Nhóc đó đáng yêu chứ không như anh ta đâu. Em biết. Hả? Vậy em quen anh ta à? Mà không biết anh ta làm trưởng phòng. Tại em không hỏi, anh ta là bạn anh trai em, nên em không hỏi nhiều. À thôi, tránh tiếp xúc với anh ta. Anh là đàn ông mà còn sợ nói gì em. Thôi ăn đi, rồi lên nghỉ tí chiều làm tiếp. Dạ. Nghe anh Bảo Nam nói thế thì cô không bất ngờ. Nhìn cách ăn mặc của anh ta là cô đoán ra làm gì rồi mà. Cô không suy nghĩ nữa mà tiếp tục ăn cơm Ăn xong mọi người ngồi nói chuyện một lát rồi cũng lên phòng Ở công ty có chỗ nghỉ cho nhân viên Nhưng giờ cô không buồn ngủ nên cô đi ra ngoài Vừa đi ra thì thấy có một người cũng đang ở đấy Và người đó không ai khác chính là Người mà cô thấy không ai khác chính là Hoàng Phúc Anh ta trên tay cầm ly cà phê Đang ngồi một mình ở đó Cô thấy vậy liền xoay người lại, định đi thì nghe tiếng anh ta gọi. Làm gì mà thấy tôi, cô lại tránh mặt vậy? Miệng cô để đâu, tôi hỏi tại sao không trả lời? Cô quay lại trả lời. Anh gọi tôi sao? Tôi lại tưởng anh gọi ai chứ? Hoàng phúc nhíu mày khi nghe cô trả lời, anh hỏi lại. Cô xem ở đây, có ai khác ngoài cô và tôi không? Tôi không hỏi cô, chả lẽ là tôi tự nói với chính tôi? hai tôi nói chuyện với một người vô hình, mà vô hình thì không phải là người rồi. Vậy có ma sao? Hay cô là ma? Anh này, tôi có tên Đàng Hoàng, với tôi cũng là cấp trên của cô. Lần sau gặp tôi, nhớ mở miệng ra mà chào. Tôi không nể cô là em gái bạn tôi mà ở đây, cô muốn làm gì thì làm. Cô khi nghe anh ta nói thì trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng vì đây là ở công ty... Anh ta còn là sếp nữa, nên cô trả lời lại. Vâng, tôi biết rồi, vậy tôi đi vào làm đây. Chẳng phải cô muốn vào đây sao? Làm gì làm đi, tôi đi đây. Cô chưa kịp nói gì, anh ta đã bước đi rồi. Cô tức đỏ mặt vì những lời nói vừa rồi. Người sao mà khó ưa. Sau này gặp cô phải tránh mặt anh ta mới được. Nhưng làm cùng tránh cũng hơi khó. Nghĩ vậy cô khẽ thở dài đi đến chỗ ghế ngồi xuống. Ngồi không cô lại nghĩ chuyện lúc nãy. Nếu biết anh trai cô xin việc ở đây, thì cô cũng chẳng tới đây làm, để bây giờ ôm cục tức như thế này. Em không vào phòng nghỉ ngơi với mọi người đi mà ngồi đây. Em chưa quen công việc hay sao, mà nhìn mặt em căng thẳng vậy. Nghe anh bảo Nam hỏi thì cô trả lời. Dạ, tại nóng quá nên em khó chịu thôi anh ạ. Phòng có điều hòa mà, vậy để anh giảm nhiệt độ xuống cho mát nhé. Cô nghe thế xua tay. Thật ra cô không nóng, mà cô nói thế cho Bảo Nam không hỏi nữa nên vội giải thích. Không phải, mà do em ăn cay nên giờ hơi khó chịu thôi anh ạ. Vậy à, thế bữa sau em ít ăn cay thôi nha. Thôi anh vào làm đây, cần gì cứ bảo anh. Dạ em cảm ơn. Anh Bảo Nam đi rồi, cô cũng ngồi một lúc rồi quay trở lại mở máy tính lên làm việc của mình. vì cô là nhân viên mới nên cô phải chịu khó để còn nhanh nắm được việc. Lát sau mọi người cũng bước vào phòng làm việc. Đến giờ tan ca, nhìn mọi người về hết mà cô vẫn còn làm chưa xong. Trong phòng giờ có mình cô, bởi gần cuối giờ cô mới được giao thêm việc nên giờ mới chưa xong. Định để ngày mai, nhưng chỉ còn chút nữa là xong nên cô làm luôn. Đang làm thì nghe tiếng bước chân đằng sau. Cô quay lại thì thấy bàn mặt anh ta, làm cô giật mình mà hét lên. À anh làm tôi giật cả mình Anh chưa về sao Tôi làm gì mà cô hét dữ vậy Cô không về đi giờ này còn ở đây Tại tôi đang dở việc Nên làm nốt cho xong anh về trước đi Tôi làm gần xong rồi Này cô có thể đến nhà tôi một lát được không Từ ngày gôn nó ở nhà cô về Nó cứ đòi qua nhà cô Nó chỉ ở một mình trong phòng Không chịu chơi với ai cũng không làm gì cả Nó nói chỉ thích chơi với cô thôi Cô giúp tôi được không Cô nghe thế thì nói Anh là ba bé không nói được gôn Thì làm sao tôi nói được Cô biết rồi đấy Mẹ gôn rời đi lúc gôn 2 tuổi Nên nó thiếu tình thương và sự quan tâm bảo ban của mẹ Còn tôi thì đi làm suốt Không có thời gian nhiều chơi với con Nên gôn nó mới chẩm tính như thế Tôi không hiểu sao Từ khi gặp cô thì nó hoạt bát hơn hẳn Nói cười nhiều hơn Tôi không biết cô dùng cách gì Nhưng lần này cô giúp tôi được không Cô nghe anh ta nói vậy, nghĩ đến gôn thì có chút mùi lòng. thấy gôn cũng ngoan ngoãn nghe lời, mà nghe anh ta nói thế cũng thấy thương gôn. Cô cũng thích gôn nên gật đầu đồng ý. Cô sắp xếp lại bàn làm việc, tắt máy rồi đứng lên cầm giỏ sách rời theo. Vừa bước xuống lấy xe máy thì chiếc ô tô đi tới. Biết xe của anh ta nên cô cũng không nói gì. Thấy anh ta hạ kính xuống cô nói. Anh đi trước đi, tôi theo sau anh. Cô để xe lại đó Tôi đưa cô đi cho tiện Có gì tôi đưa cô về Nhưng mai tôi còn đi làm nữa mà Yên tâm Mai cô vẫn đi làm được Lên xe đi Ngay vậy nên cô dắt xe máy để gọn lại Rồi trào lên xe anh ta Và ngồi cô kéo dây an toàn mãi chưa ra Lùi hùi thì gương mặt anh ta sát gần Làm cô giật mình nhắm mắt lại Cô làm gì mà Nhắm mắt tôi có hôn cô đâu Xong rồi đấy Nghe anh ta nói làm cô hơi quê, nên im lặng không nói lời nào. Nhưng khi nãy khuôn mặt anh ta gần, trông anh ta đẹp trai đến thế, nhưng tính cách lại lạnh lùng, làm cô nhớ đến danh khi xưa. Lúc mới gặp danh rất nhẹ nhàng, nói lại ngọt ngào dễ nghe, làm cô sao xuyến, không như người đàn ông này. Cô thở dài rồi ngồi nhìn về phía trước. Anh ta chở cô đến trung cư cao cấp, đúng là nhà giàu có khác thấy anh ta dừng lại câu hỏi, anh để xe ở đây à? Cô xuống xe chờ tôi, tôi lái xe xuống bãi giữ xe rồi lên. Vâng. Cô bước xuống xe nhìn anh ta lái vào, sợ cô đi bộ hay sao bắt cô đứng đây. Như thế cũng hay, vì cô đi quốc nên đi bộ sẽ nhức chân. Lát sau anh ta đi bộ ra ngoài, cô đi bộ theo sau anh ta, bước vào thang máy chỉ có hai người, cô im lặng không dám nói gì. Mà anh ta cũng im du không nói gì, nên cô cũng không hỏi gì thêm. Anh ta mở cửa thì nghe tiếng gôn khóc ở phía trong, nhưng vừa thấy cô thì gôn chạy ra ôm lấy. Cô xinh đẹp đến chơi với con ạ. Gôn làm sao mà lại khóc thế, con có chuyện gì kể cô nghe. Bác kia con không thích, con không muốn ăn cơm đâu. Cô nghe vậy cầm lấy tay gôn cười. Sao con lại không thích vậy gôn, bác đã vất vả nấu cho con ăn mà. Gon là một em bé ngoan mà đúng không nào Bé ngoan thì phải nghe lời người lớn con nhỉ Con có muốn nhanh lớn không nào Con có ạ Vậy Gon phải ăn để nhanh lớn nhé Không ăn con sẽ mãi nhỏ xíu không lớn được Lúc đó bạn bè con cao hơn Mà con bé người ta sẽ bị gọi là chú lùn đó Con có muốn bị bạn gọi vậy không Gon lắc đầu thì cô nói tiếp Con xem cô ăn nhiều ngủ nhiều nên cô mới cao lớn thế này, nên con phải cố gắng ăn cho lớn như cô nhé. Con ăn thì mọi người sẽ vui, cô cũng vui theo con, được không nè? Gôn gật đầu rồi ôm lấy cô. Con tưởng cô không qua thăm con nữa, con cũng kêu ba dẫn con qua nhà cô, mà ba con suốt ngày bận, giờ cô đến con vui lắm. Gôn, đến ăn cơm đi. Gôn nghe tiếng ba thì vội cầm lấy tay cô đi tới bàn ăn. Thấy bác giúp việc đứng đó thì cô chào hỏi. Bác giúp việc lên tiếng. Gôn không chịu ăn, sổ mãi mà cô cậu có ăn ít à? Cô xem cho cô cậu ăn giúp tôi nhé. Nay thấy ba cô cậu về muộn nên tôi không nỡ để ở nhà một mình. Bây giờ ba bé về thôi tôi về đây, cô giúp tôi nhé. Dạ, để cháu cho gôn ăn ạ, bác cứ về đi ạ. Cảm ơn cô. Bác giúp việc rời đi, cô cầm chén cơm lên đưa về phía gôn. Gôn yêu cô không nào Con có ạ Vậy con có nghe lời cô không nào Dạ con có ạ Nếu nghe lời cô con tự ăn nhé Con lớn rồi mà phải không con Có thể tự giúp ăn được đúng không nào Mình là thanh niên trai tráng Để đút là không được rồi nhỉ Gôn cười nói Dạ con ăn ạ Cô xinh đẹp ở đây là con ăn hết Gôn nói xong Cô cậu ngồi ăn ngon lành Hoàng Phúc đứng quan sát nãy giờ Những hành động của cô gái này làm anh cũng yên tâm. Anh không hiểu sao con trai mình lại nghe theo cô gái này đến thế. Anh bất chợt suy nghĩ. Nếu cô gái này chăm sóc gôn một thời gian thì hay biết mấy. Bởi lúc trưa bác giúp việc xin nghỉ, vì gôn không chịu hợp tác với bác giúp việc. Điều này làm anh hơi khó xử. Đi làm anh cũng không thể đưa đón gôn đi theo nhiều được. Mà gôn lại không chịu đi học. Nhưng thế gôn nghe lời cô gái này, Thì chắc có lẽ anh sẽ nhờ cô gái này giúp mới được Anh lên tiếng Giờ cũng còn sớm Cô chưa ăn cơm thì ăn cùng luôn nha Cô chưa kịp trả lời Thì anh ta đã đi xuống bếp dọn ra Bởi vì nãy bác giúp việc nấu sẵn rồi Nên về chỉ dọn ra ăn thôi Cô thấy gôn ăn ngon lành cô nói Gôn ăn ngoan nha Cô qua phụ ba con nhé Dạ Cô đứng lên đi về phía bếp Cô nói với anh ta Anh lên nhà tắm đi, để tôi ra dọn cho. Tôi làm được, cô ra ngoài đi. Với lại cô là khách, ai để cô làm? Tôi làm được, nhìn anh mặc đồ thế kia. Thôi lên đi tôi làm cho. Anh đừng khách sáo với tôi chứ. Lần sau mà anh mời tôi đến, tôi không đến được đâu. Ok, vậy tôi đi tắm đây. Nhìn thấy anh ta đi vào phòng, thì cô chợt nghĩ, người đàn ông này ăn nói với cô có chút khó chịu. Nhưng tính ra anh ta rất giỏi. Một mình vừa nuôi con, vừa làm việc... Cô cũng thấy phục anh ta Nhưng nhìn anh ta Đẹp trai con ngoan thế Mà không hiểu sao người mẹ lại bỏ đi Nhưng mà thôi Chuyện người ta cô không quan tâm Nên không suy nghĩ nữa mà dọn ra bàn Quay sang gôn đã ăn xong Cô đi tới dẫn gôn vào uống nước Xong lau rửa miệng cho gôn Thấy anh ta chưa xuống Nên cô dẫn gôn ra phòng khách xem tivi Miệng gôn líu lo Đâu như những gì anh ta nói Cô với gôn cười nói vui vẻ Khi nói nhân vật hoạt hình thì nghe tiếng gọi Này cô qua ăn cơm đi Cô nghe thấy thế quay lại nói Anh biết tên tôi mà Chưa ai nói có tên sao không gọi Giờ anh gọi tên không được hay sao Mà cô này cô kia Thế cô có tới ăn cơm không Tôi dọn sẵn rồi đó Đến ăn đi Cô đứng dậy thì gôn cũng đi theo Đi tới bên bàn ngồi Anh ta ngồi bới cơm cho cô Cô nhanh chóng cầm lấy Cảm ơn anh. Mà anh nói Gôn ít nói, tôi thấy Gôn có ít nói đâu. Cô nghĩ tôi nói xạo sao? Gôn đối với cô sao nói nhiều, chứ bình thường Gôn nó không nói chuyện với người lạ đâu. Không tin cô hỏi Gôn đi. Gôn tròn xoay mắt nhìn ba sau nhìn cô chi rồi nói. Con thích nói chuyện với cô vì cô xinh đẹp lại dễ thương nên con muốn nói. Bình thường bà con nói chuyện với con đâu. Bà lúc nào cũng công việc không để ý gì tới con hết. Cô nghe vậy thì hiểu ra vấn đề Cô quay qua nói với anh ta Còn nít nó cần sự chăm sóc Sỗ rành, cần người quan tâm Anh như vậy thì làm sao gôn nó không như vậy Tôi không làm Thì lấy gì có tiền mà nuôi gôn Vì cố gắng nên tôi mới được như thế này Để gôn sống tốt hơn Cô chép miệng nói Đúng, ai cũng cần công việc Nhưng khi sự có mặt của con trẻ Thì anh nên bỏ qua công việc Lúc tối để chơi với con Nó thiếu vắng tình yêu của mẹ Nó cần một người ba quan tâm Mà anh chỉ công việc Lấy đâu mà gôn không như vậy Anh chơi với gôn nhiều thì gôn sẽ dạn hơn đấy Tôi biết rồi cảm ơn cô Thôi ăn đi Vâng Cô không nói nữa mà cùng nhau ăn cơm Nhìn giống như một gia đình Nhưng cô và anh ta sẽ không có gì Khi gôn thích chơi với cô Và cô rất thích trẻ con Nên nhìn gôn như thế cô thấy thương vô cùng Ăn uống xong, cô đang định rửa chén thì Hoàng Phúc không cho cô rửa. Gôn thì kéo cô lên phòng. Bước vào phòng, gôn đúng như hôm bữa. Gôn nói toàn màu xanh. Nhìn rất đẹp, cô suýt xoa nói. Phòng gôn đẹp quá nhỉ? Dạ, con nói rồi mà. Phòng con xinh hơn phòng cô mà. Cô chơi ghép hình với con không? Nói xong, cô cậu đi tới, lấy bộ đồ ghép hình rồi nhảy lên giường. Cô đến chơi với con đi. Ừ. Cô cùng Gôn chơi được một lúc thì nhìn đồng hồ cũng gần 9 giờ. Cô quay sang nói với Gôn Giờ muộn rồi, con đi ngủ sớm nha. Con chưa buồn ngủ, cô chơi với con một lát đi. Không được rồi, để hôm sau nhé. Vậy cô hát ru con ngủ nhé. Không, con không cho cô về đâu. Gôn nói xong xị mặt xuống, làm cô thích buồn cười nên nói. Vậy con nằm xuống, cô hát ru con ngủ nào. Gôn nghe thế cười tươi rồi nhanh chóng nằm xuống. Cô thấy vậy mà buồn cười nhưng cũng phải hát ru cho gôn. Bình thường tôm hay sang nhà cô nên cô cũng hay hát cho tôm nghe. Nên bây giờ cô cũng nhớ vài bài hát. Cô hát ru gôn một lúc thì thấy gôn nhắm mắt rồi cô cậu cũng nhanh chìm vào giấc ngủ. Cô đứng dậy kéo mền đắp xong bật đèn ngủ bên cạnh rồi bước ra ngoài. Vừa bước ra ngoài phòng khách thì cô thấy Hoàng Phúc đang ngồi làm việc trên máy tính. Đúng là người của công việc Giờ về nhà rồi còn làm Cô đi tới gọi Giờ muộn rồi chào anh tôi về nhé Hoàng Phúc đang làm thì nghe tiếng Diệp chi gọi Anh gấp máy tính lại rồi đứng lên Để tôi đưa cô về Thôi tôi xuống bắt taxi về cũng được Tôi đưa cô đến Thì để tôi đưa cô về Đứng đó chờ tôi lấy áo Thấy anh ta bước vào phòng Thì cô gión rén mang guốc đi ra ngoài Bởi cô sợ gôn sẽ thức Khi không có Hoàng Phúc nên cô chạy thật nhanh đến thang máy. Cô sợ anh ta sẽ gọi cô lại, nên đi vào trong thang máy, bấm xuống sảnh luôn. Khi thang máy đến nơi, cô đi ra ngoài, mà nhìn xung quanh không thấy chiếc taxi, nhìn xa xa bên kia đường lớn có chiếc taxi đang đậu, thì cô bước đi thật nhanh để qua đó. may đường sáng nên cô cũng đỡ sợ hơn. Đi được nửa đoạn thì cô nghe tiếng bíp còi ở phía sau, nhưng cô sợ ai đó nên không dám nhìn lại, cứ đi thẳng về phía trước. Thì xe ô tô chắn trước mặt làm cô giật mình nhắm mắt lại. Sau hồi thấy im lặng thì cô từ từ mở mắt ra. Thì nhận ra đây là xe của Hoàng Phúc. Sao cô đi nhanh thế mà anh ta vẫn đuổi kịp? Hoàng Phúc dừng xe lại rồi bước ra ngoài quát. Tôi nói, chờ tôi lấy áo ra rồi tôi trở về. Tại sao lại đi như vậy hả? Cô biết đường vắng, lỡ có chuyện gì tôi nói sao với anh trai cô. Lên xe nhanh đi. Cô im lặng không dám nói gì mà trào lên xe. Hoàng Phúc lái xe đi thì hỏi Cô sợ tôi chở cô về hay sao Mà tự đi như vậy Tại tôi sợ gôn ngủ dậy không thấy anh Gôn một khi đã ngủ Thì ngủ rất say nên không có chuyện đó xảy ra Sao anh biết được không dậy Cô còn câu nào để hỏi nữa không Con tôi thì tôi biết Vâng tôi biết rồi Hoàng Phúc không nói gì nữa Mà chăm chú lái xe rời đi Anh không nghĩ Diệp Chi cũng bướng bỉnh đến thế Thật ra anh cũng sợ gôn dậy Nhưng sợ Diệp Chi đi một mình có chuyện gì. Anh muốn yên tĩnh nên chọn khu trung cư ở phía trong nên ít người qua lại. Mà Diệp Chi can đảm đi một mình. Lúc nãy nhìn Diệp Chi chạy mà anh buồn cười. Anh định chọc cho sợ, nhưng thấy chạy như thế thì biết Diệp Chi sợ nên anh thôi. Nhìn sang thấy cô gái mắt lim dim ngủ thì anh nghĩ chắc nay ngày đầu tiên đi làm căng thẳng nên mới thế này. Anh lái xe từ từ thì cũng tới nhà Diệp Chi. Anh định gọi mà thấy Diệp Chi ngủ ngon lành. Nhưng anh cũng lo cho con trai ở nhà nữa Nên anh đành gọi Diệp Chi cô dậy đi tới nhà rồi Đi có đoạn mà cô ngủ say như chết vậy Tôi có đem cô bán vào nhà thổ Cô cũng không biết luôn quá Cô nghe tiếng gọi thì mở mắt ra Thì nghe anh ta nói những lời đó Thì bật lại Anh thử bán tôi xem Mà tôi xin lỗi anh tôi ngủ quên Thôi anh về đi còn gôn ở nhà Cảm ơn cô tối nay nhé Không có gì tôi hiểu mà Chào anh Tôi vào nhà đây Ừ, chào cô Nói xong cô bước xuống xe rồi đi vào nhà Mở cửa bước vào nhà thấy điện tắt rồi Cứ nghĩ ba mẹ ngủ rồi Thì đèn bỗng sáng lên Cô thấy mẹ đứng ngay công tắc điện Làm cô giật mình lùi về phía sau Sao mẹ lại đứng đó Làm con hết hồn à Thế đi đâu giờ này mới về Mà không gọi cho mẹ một tiếng để mẹ biết hả con Gọi biết cứ thuê bao là sao Chờ cửa con đây, chờ hoài mẹ buồn ngủ thì tắt điện, nghe tiếng cửa mở thì bật chứ sao. Cô nghe vậy thì cầm điện thoại ra mới biết điện thoại hết pin. Lúc đi cô đang định điện cho mẹ mà quên mất, cứ nghĩ về sớm nên không để ý mà giờ mới về. Đành nói dối. Đi làm về, mà con qua nhà Diệu linh rủ nhau đi ăn, mãi chơi nên con quên. Con xin lỗi mẹ nha, mẹ vào ngủ đi, con lên phòng nhé. Ngày đầu tiên làm ở đó thế nào tốt không con? Có gì kêu anh hai nói bạn một tiếng. Mà bạn của anh hai con, mẹ thấy nó cũng chững chạc, nếu chưa vợ thì con hốt được rồi. Nhưng rất tiếc giờ một mình còn đứa con nữa. Mẹ, con mới chia tay người yêu chưa lâu, mẹ còn muốn con có người yêu nữa sao? Mẹ muốn tống con đi à? Thế con ở giá luôn nha mẹ. Thôi, nói chuyện với con như nước đổ đầu vịt. Thôi, mẹ đi ngủ đây. Lên mà tắm rửa rồi ngủ sớm Bữa sau có đi đâu thì báo cho mẹ biết ngay không mai ba ngủ sớm Không thì nghe hát đấy Dạ con biết rồi Mẹ yêu ngủ ngon nha Mơ về con nha mẹ Thôi đi con gái Lên phòng dù mẹ đi Cô cười rồi đi lên phòng Nghĩ lại tối nay ở nhà Hoàng Phúc Bất giác cô bật cười rồi lấy đồ đi tắm Xong rồi cô trèo lên giường nằm mãi Chưa buồn ngủ Cô gọi tám chuyện với diệu Linh Kể chuyện lúc tối ở nhà anh ta Nói một hồi thì cô buồn ngủ Nên tắt máy đi ngủ Sáng hôm sau cô thức dậy Khi nghe tiếng chuông báo thức Cô đi vệ sinh cá nhân xong Thì thay quần áo để đi làm Bước xuống nhà thấy ba mẹ cũng bắt đầu đi làm Cô chào hỏi rồi bước ra ngoài trước Nhưng sực nhớ xe ở công ty Thế là giờ phải bắt Grab đi rồi Biết thế hôm qua đi xe máy về Tiện gái đâu ăn sáng Thì tới công ty gặm bánh mì Đang nghĩ thì chiếc xe màu đen chờ tới đậu trước mặt cô. Hoàng Phúc mở kính xuống nói ra ngoài. Cô lên xe đi, tôi đưa cô đi làm. Cô đang bất ngờ anh ta đến đón mình, nên có hơi lạ. Vậy hôm qua anh ta nói cô đừng lo, là do anh ta tới đón cô nên mới nói vậy. Cô chần chừ định không lên, nhưng giờ không lên xe lỡ ba mẹ cô đi ra thấy thì cô không biết trả lời sao, nên nhanh chóng bước vào. Cô Diệp Chi ơi! Con nè cô Cô quay sang thấy gôn cười tiếp mắt khi gặp cô Cô véo má gôn rồi nói Ô cô chào gôn nhé Nay gồn đi học à Con không đi học đâu Con đi làm cùng với ba Hoàng Phúc lên tiếng Con phải đi học Nghỉ miết cô giáo phạt con đó gôn xị mặt xuống nói Ba cho con đến công ty với ba đi Con không quậy đâu mà Anh quát Ba nói con đi học Cô nghe vậy thì khuyên gôn Gôn là bé ngoan mà, đúng không nào? Mà bé ngoan thì sao gôn nhỉ? Dạ, bé ngoan thì phải nghe lời ạ. Gôn giỏi quá, trả lời đúng rồi nè. Vậy gôn nghe lời cô, con đi học nhé. Học giỏi sau này làm công an. Lúc tối con nói con thích làm công an mà. Nhưng con mới lớp mầm thôi mà cô. Ừ, con phải học từ lớp nhỏ đến lớp lớn để con biết được nhiều, thì mới học làm công an bắt tội phạm được chứ. Gôn nghe cô đi học, thì cuối tuần cô dẫn con đi chơi chịu không? cô nghe vậy cười tươi, cô hứa nhé cuối tuần cô dẫn con đi chơi nha cô vậy con đi học ạ Hoàng Phúc lên tiếng, không biết tôi là ba nó hay là cô nữa, cô làm cách gì mà nó nghe theo lời cô dữ vậy? tôi có làm gì đâu, con biết phải dỗ dành nó nhỏ nhẹ, anh cứ nạt nộ thế bảo sao cô không nghe lời anh? thấy Hoàng Phúc không trả lời, cô quay lại nói chuyện với cô. Đang nói chuyện thấy xe dừng lại, cứ nghĩ tới trường gôn rồi nhưng không phải. Nhìn ra thì cô thấy xe đang dừng trước một nhà hàng. thấy vậy cô bèn hỏi. Anh dừng xe làm gì vậy? Cô xuống đi, chắc cô chưa ăn sáng, nên xuống ăn cùng chúng tôi đi. Cô định từ chối, nhưng nghe Hoàng Phúc nói vậy thì biết gôn chưa ăn, nên cô bước ra ngoài đi theo. Chỉ là ăn sáng thôi mà, phải vào nhà hàng cao cấp thế này, làm cô hơi ái ngại. Nhưng giờ hoàng phúc đưa đến đây Cô không dám ý kiến Bước vào bàn cô chỉ biết im lặng Vì cô không bao giờ đến mấy nơi như thế này ăn sáng Cô ăn gì chọn đi Anh ăn gì tôi ăn đấy Tôi ăn không hợp khẩu vị cô thì sao Không sao tôi là người dễ ăn Nên ăn gì cũng được Chứ không phải thế đắt tiền sợ phải trả Nên không dám ăn à Cô nghe vậy thì nói Không nha anh mời thì anh trả chứ Ai biểu anh dẫn tôi tới đây Tôi đùa đấy, bữa nay tôi trả. Cảm ơn tối qua, cô qua nhà tôi thôi. Như vậy anh mới mời tôi à? Nhân viên đem thức ăn ra. Không ai nói gì chỉ có gôn cười nói. Cô đút cho gôn ăn để kịp đi học. Lát sau Hoàng Phúc đưa gôn đến trường. Vì cô ngại nên không xuống xe, nhưng gôn gọi. Cô ơi, cô đưa con đến cổng cùng ba con được không ạ? Bạn con toàn được mẹ dẫn đến, con còn có mỗi ba. Cô dẫn con vào với ạ, được không cô? Cô nghe vậy không thể từ chối mà bước xuống xe đi cùng. Cô cũng hơi ngại bởi cô còn trẻ, chưa có chồng con mà đi cùng với Hoàng Phúc như vậy. Nhìn cô với anh ta đi hai bên còn gôn đi chính giữa cầm tay hai người. Gôn vừa đi vừa hát làm cô thấy đáng yêu vô cùng. Vừa tới lớp thì gôn ngước lên nói Ước gì ngày nào con cũng được như thế này. Hoàng Phúc nghe thế nói Gôn không được nói thế, thôi vào lớp đi, nhớ ngoan đấy, để cô gọi về là không sang với ba đâu. Dạ. Cô cùng Hoàng Phúc chào cô giáo rồi quay đi, thì nghe tiếng gôn nói với bạn đằng sau. Mẹ tớ đấy, tớ cũng có mẹ như bạn đó, lần sau đừng chọc tớ không có mẹ nha. Cô và Hoàng Phúc nghe vậy thì nhìn nhau, cô ngại quá quay về hướng khác. Cô đừng để ý những lời Gôn nói nha nó nhỏ nên không nghĩ gì mà nói thế Xin lỗi phiền cô Cô nghe Hoàng Phúc nói vậy thì xua tay Không sao đâu Gôn trẻ con mà Lại thiếu thốn tình cảm mẹ Nên trở nên như thế Anh cũng bớt nói Gôn đi Mà sao anh không đi bước nữa Biết đâu Gôn nó sẽ vui hơn Mẹ Gôn đã một lần làm tôi đau như thế Thì cô bảo tôi sẽ tìm một người khác được nữa sao Với lại cũng khó để tìm được người chấp nhận yêu thương Gôn Mà thôi bỏ qua chuyện đấy đi Tôi đưa cô đi làm Xe rời đi khỏi trường Cô cũng im lặng không nói gì Cô nghĩ anh ta 32 tuổi Bằng tuổi anh cô Mà tính cách cứ im im thế này Thì làm sao vợ không bỏ đi được chứ Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Cô không phải là người trong cuộc Nên cô không nên phán đoán theo ý mình được Nên cô không nghĩ nữa Vừa tới công ty Anh ta dừng xe lại Cô xuống xe đi Cô thấy vậy nhìn xung quanh xem có ai không thì thấy mọi người đang vào. Nếu xuống xe bây giờ mọi người sẽ thấy cô ở trên xe Hoàng Phúc thì cũng ngại, bởi cô mới vào làm. Hoàng Phúc làm trưởng phòng, cô sợ người ta nghĩ này nọ rồi ngồi im trả lời. Anh cứ chở tôi xuống bãi giữ xe đi, chứ giờ xuống đây mọi người thấy tôi ngại lắm. Có gì đâu mà phải ngại, tiện cho cô khỏi đi bộ còn gì. Không. Anh chở tôi vào bãi giữ xe đi tôi không xuống đâu. Hoàng Phúc ngay vậy thì lắc đầu chịu thua với cô gái này, nên anh chạy thẳng vào bãi giữ xe, tìm chỗ để rồi dừng lại. Quay qua thấy Diệp Chi nhìn ngó xung quanh làm anh bật cười. Cô làm như ăn trộm mà nhìn như thế, xuống xe đi mà lên làm việc sắp tới giờ rồi. Từ từ mọi người vào đã, họ thấy tôi từ trên xe anh xuống thì chết tôi đấy, giờ tôi xuống đây. Nói xong cô mở cửa bước ra, khi thấy không còn ai nữa, cô đi thật nhanh vào lối đi lên công ty, mà cảm giác hồi hộp, lần sau cô sẽ không đi theo anh nữa, chứ như này cô đau tim luôn quá. Bước lên phòng, nhìn mọi người đã đến, cô lủi thủi đi tới bàn ngồi, vừa ngồi xuống thì nghe tiếng bảo nam. Này sao em đi làm sát giờ thế? Hôm qua làm mệt lắm à? Hôm qua anh nói để anh phụ mà không cho, thế đã ăn uống chưa? Có chút việc nên em mới đến, mai em sẽ đi sớm hơn, mà em làm xong rồi, em ăn rồi ạ, cảm ơn anh đã quan tâm. Chị Bình cười nói, Bảo Nam thấy gái xinh là quên hỏi thăm mấy bà chị già này à? Bảo Nam cười trả lời, em sợ mấy chị ăn hiếp cô bé này làm em mới sợ nên em quan tâm thôi. Bảo Nam vừa dứt lời thì cả phòng cùng nhao nhao lên nói. Bảo Nam, em nói cứ như cả phòng ác dữ lắm ấy. Mọi người đang cười nói thì thấy bóng sáng Hoàng Phúc đi vào, làm mọi người im bặt. Không ai nói với ai, đều cúi xuống làm việc. Hoàng Phúc từ ngoài cửa đã nghe tiếng mọi người nói chuyện với nhau. Nhưng khi thấy anh bước vào thì mọi người lại im lặng. Anh định lên tiếng hỏi, nhưng nghĩ sao anh lại thôi, không hỏi nữa, mà bước vào phòng làm việc của mình. Thực ra anh cũng muốn nói chuyện với mọi người, nhưng từ khi anh chuyển đến đây công việc nhiều nên anh phải giải quyết. Thêm anh ngồi phòng riêng lại còn có gôn nữa, nên hết giờ làm phải về, nên không có thời gian tiếp xúc nói chuyện với mọi người trong phòng này. Lâu lâu có cuộc họp, cũng chỉ nói về công việc xong rồi mọi người trở về chỗ làm. Anh không biết sao mọi người nhìn thấy anh thì lại né tránh như thế. Trong giờ việc thì anh rất nghiêm túc Chỉ tập trung ngồi trong phòng Để làm chứ không đứng dậy ra khỏi phòng Nên bảo anh có thời gian Nói chuyện với mọi người thì anh không có Anh vô tình ngước lên nhìn phía ngoài Thì thấy có cậu thanh niên đứng nói chuyện với Diệp Chi Cô gái này cũng dễ làm quen thật Mới đến mà thấy mọi người nói chuyện với Diệp Chi rồi Mà anh cũng công nhận thấy cô gái này hoạt bát Tính cách cũng hiền lành dễ hòa đồng Chỉ có điều cứ nói chuyện với anh câu trước câu sau là cãi lại Đêm qua gôn nói muốn Diệp Chi thường xuyên qua chơi với gôn, nhưng anh không thể nói với cô đến nhà anh chơi với gôn được, bởi vì anh chỉ là bạn của anh trai cô ấy, không thân với cô để mà nhờ được. Anh thở dài rồi làm việc của mình. Thấy trưởng phòng đi rồi, Bảo Nam đi lại tới bên cạnh nói chuyện với Diệp Chi. Bảo Nam nói, trưởng phòng lớn hơn anh vài tuổi mà có con rồi, mà lần trước liên hoan, Chỉ thấy anh ta dẫn con đi thôi, không thấy dẫn vợ theo. Dạ, em biết rồi anh, mà thôi em làm việc đây ạ. Sao em biết? Chẳng phải hôm qua lúc ăn cơm, anh nói cho em nghe sao, với anh ta cũng là bạn của anh hai nên em có biết. À à, anh quên mất, em mới vào đây làm. Thế cũng hay, vậy anh mới biết được em nhỉ? Dạ, em không nhờ anh ta thì cũng không đi làm nhanh vậy đâu ạ. Mà anh không làm việc đi xếp mắng bây giờ. Anh là em trai sếp lo gì, chỉ có trưởng phòng anh sợ thôi nha." Một chị bên cạnh nói to. "Bảo Nam em sếp xó chứ sếp nào, làm việc đi, nói nhiều quá em nó sợ." "Chị này, vậy em làm việc đi nhé, anh cũng làm đây." "Dạ, anh làm việc đi ạ." "Anh đi thật đây, chào em nha, bye bye." Nhìn anh Bảo Nam đi rồi, cô phì cười. Bảo Nam lớn hơn cô vài tuổi, mà anh vui tính thật nên cả phòng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười dù chỉ làm được 2 ngày mà không khí không căng thẳng như hôm qua cô bắt đầu công việc của mình cứ thế ngày đi làm tối cô về nhà nhưng vì sáng dậy sớm nên cô rất thèm ngủ giờ nhìn đồng hồ gần 10 giờ cô tắt điện đi nghỉ mai là chủ nhật cô sẽ ngủ nướng cho thật đã bù lại những ngày đi làm phải dậy sớm nghĩ vậy nhắm mắt lại ngủ Sáng hôm sau đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại, vì biết hôm nay là ngày nghỉ nên cô không cài báo thức, mà giờ lại nghe tiếng chuông điện thoại làm cô đang ngủ thật ngon thì tỉnh giấc. Mắt lìm dìm cầm lấy điện thoại xem ai gọi giờ này, được không nghỉ cuối tuần muốn nướng mà lại bị gọi phá đám thế này, bực bội quá. Mắt nhắm mắt mở bấm nghe, trong lúc tức giận cô không nhìn xem ai gọi mà nói thật to. Ai vậy? Mới sáng sớm người ta đang ngủ mà gọi thế Sao mất lịch sự quá vậy hả Được bữa cuối tuần mà làm phiền quá vậy Hôm nay cô không nhớ ngày gì sao Cô nghe tiếng hoảng phúc thì tỉnh càng ngủ Ngồi bật dậy Ôi cô tưởng ai thì ra là anh ta Lúc này cô mới nhớ ra hôm trước cô có nói với Gôn Cuối tuần cô dẫn Gôn đi chơi Mà giờ cô vẫn đang còn ở trên giường Cô nhanh chóng trả lời Tôi quên chờ tôi tí tôi thay đồ rồi tôi đến nhà anh đây Cô cứ ở nhà đi, tôi qua đón cô Không được, ba mẹ tôi thấy thì sao Cô sợ ba mẹ cô Thấy cô đi với tôi à Vậy để tôi vào nhà xin phép nhé Thôi tôi xin, anh đậu xe Ở xa nhà tôi tí tôi đi bộ ra cũng được Ok Chưa kịp nói xong Anh ta đã cúc máy Cô cũng đứng dậy đi vào vệ sinh cá nhân Vì đi chơi nên cô có Trang điểm sơ qua rồi chọn Một cái váy nhẹ nhàng để mặc Rồi bước xuống nhà để xin phép mẹ Nay cuối tuần nên ba mẹ cô cũng ở nhà Thấy ba mẹ đang ngồi bàn chuyện gì đó Thì cô đi đến hỏi Ba mẹ đang bàn chuyện gì mà sớm thế Con đi đâu mà mặc đồ đẹp thế Ba mẹ đang bàn chuyện ở quê Hôm qua ông bà nội gọi lên Kêu về xây nhà thờ dưới quê Vậy à Con đi có việc chiều con về nhé Thế khi nào ba mẹ đi Tháng sau Nhưng giờ tính toán để xem sao Mà không ăn sáng rồi đi Dạ con ra ngoài ăn cũng được ạ Vừa dứt lời thì cô nghe chương điện thoại đổ Biết là Hoàng Phúc đã tới Cô chào ba mẹ rồi nhanh chóng đi ra ngoài Nhìn thấy xe Hoàng Phúc từ xa Cô nhanh chóng đi tới Mở cửa bước vào ngồi cạnh gôn Con chào cô Con lại được gặp cô rồi Con tưởng cô không giữ lời hứa với con chứ Cô nhớ mà Vậy giờ con muốn đi chơi đâu đây Đi công viên nước đi cô Con xem trên tivi đẹp lắm cô ơi Con thích tắm hồ bơi, hồi ở trên kia ba hay dẫn con đi, xuống đây ba không dẫn con đi ạ. Cô nghe vậy thì thấy thương gôn vô cùng, nhưng giờ không biết Hoàng Phúc có đồng ý đi không. Thấy anh ta tập trung lái xe, cô định nói thì nghe tiếng anh ta hỏi. Cô muốn nói gì cô nói đi, hôm nay tôi rảnh, với lại tôi không quen ở dưới này. Cô biết chỗ nào chơi, nói tôi đưa cô vào gôn đi. Gôn muốn đi công viên nước, tới đó được không? Không mang theo đồ thì sao mà đi? Thôi được để tôi gái mua đồ bơi được không? Ồ re! Yeah. thấy gôn cười la to Biết gôn thích nên anh cũng đồng ý Anh cũng muốn hôm nay dành riêng cho con trai mình Nhưng anh sực nhớ không biết Diệp Chi ăn sáng chưa Chứ lúc nãy anh gọi còn ngủ Nên anh hỏi Cô ăn sáng chưa? Chắc chưa đâu nhỉ? Tôi đưa cô đi ăn rồi đi chơi Tôi chưa Đang ngủ anh gọi nên tôi dậy luôn Vậy ăn sáng rồi đi Anh tấp xe vào quán hủ tiếu bên đường bởi hai ba con anh cũng chưa ăn gì. Sáng ngủ dậy gôn hí hưởng đòi đi nên anh chiều theo ý mà thay đồ chở gôn đi luôn. Cả ba người cùng nhau ăn sáng. Ăn xong thì hoàng phúc lái xe rời đi. Lái xe tầm 30 phút cũng tới nơi. Anh lái xe thật chậm nhìn xung quanh chỗ nào bán quần áo bơi. Nhìn xa thấy một sốc anh dừng lại. Cô đưa gôn vào chọn đồ đi. Tôi không tắm đâu. Cô dẫn gôn đi chơi thì cô chơi cùng gôn chứ? Cô nghe Hoàng Phúc nói vậy thì liền cầm tay gôn bước xuống xe tiến vào sóc đồ. Nhân viên đi ra chào hỏi, rồi đưa những bộ đồ dành cho cô và gôn. Nhưng cô mới nghĩ ra, Hoàng Phúc cũng dẫn gôn đi thì làm sao anh ta không tắm được? Cô đi tới phía đồ nam lựa một bộ. Cô cũng hay mua đồ cho anh trai, nên nhìn vóc dáng của Hoàng Phúc ngang với anh trai. Nên cô lấy đại đi tới đưa nhân viên tính tiền. Đang định đưa thì anh ta bước vào giành trả nên cô cũng im lặng. Vậy đỡ tốn tiền. Đợi Hoàng Phúc thanh toán xong thì cả ba cùng lên xe. Anh lái xe đi tới công viên. Đợi Hoàng Phúc đậu xe xong thì cả ba cùng bước vào trong. Vì cuối tuần nên mọi người đến chơi khá đông. Anh sợ mọi người chen lấn nên anh cầm chặt lấy tay gôn dắt đi. Còn Diệp Chi thì nắm tay gôn đi bên cạnh. Đi mãi chọn một nơi thoáng thì gôn kêu Con muốn tắm Hoàng Phúc nghe thế thì nói Diệp Chi, cô vào thay đồ chơi cùng gôn đi Tôi ngồi đây chờ hai người Anh cũng xuống đi Tôi không mang theo đồ Đồ tôi cũng không mua thì làm sao tắm Thôi, cô đưa gôn đi đi Cô nghe vậy thì mở túi đồ lúc nãy ra Đưa bộ đồ của anh ta cầm ra trước mặt Đồ anh đây Tôi biết anh không mang theo Nên nãy tôi mua cho anh luôn Chứ giờ có tôi với gôn chơi cũng buồn Hoàng Phúc cũng bất ngờ khi Diệp Chi mua cho anh, anh hỏi Cô cũng chu đáo quá nhỉ Thôi cô vào thay đồ đi, gôn đi theo tôi Vâng Nhìn Diệp Chi đi khuất vào phòng thay đồ nữ Anh mới dẫn gôn đi qua phòng dành cho nam Anh thay đồ cho gôn trước rồi tới lượt anh Không nghĩ Diệp Chi lựa đồ cũng hợp với anh đến thế Xong xuôi anh cất đồ vào tủ gần đấy Khóa lại rồi dẫn gôn ra ngoài Chờ mãi thì thấy Diệp Chi bước ra Nhìn cô khi mặc đồ bơi ôm sát người, lộ rõ đường cong vòng nào ra vòng đấy, làm anh thất thần nhìn không chớp mắt. Này, anh nhìn cái gì? Anh bừng tỉnh khi Diệp Chi gọi, anh vội quay sang phía khác mà trả lời. Tôi có nhìn gì đâu, đi ra thôi. Vâng. Khi vừa bước chân xuống hồ bơi, cô thấy có chút lạnh, làm cô co do, nhưng gồn thì rất thích thú, thằng bé cười nói vui vẻ. Đang lần mò đến phía gôn thì bị gôn lấy tay tạt nước vào mặt cô. Cô thấy vậy thì lấy tay tạt nước lại. Cô cùng gôn vui đùa. Nhìn sang thấy Hoàng Phúc đang đứng bên thẫn thờ. Cô hất nước thật mạnh vào người Hoàng Phúc rồi cười khúc khích. Hoàng Phúc đang suy nghĩ thì bị tạt nước vào mặt. Anh lấy tay vuốt mặt rồi nhìn thấy Diệp Chi đang cười mình. Anh hơi nhíu mày. Anh cứ thế đi từ từ tới bên Diệp Chi. Anh bế cô lên rồi đi tới bên bể nước gần đó anh thả cô xuống. Cô bất ngờ hành động của hoàng phúc Cô bơi lên thì nhìn thấy anh ta cười Cô khá bất ngờ vì hôm nay Cô mới thấy anh ta nở nụ cười Chẳng lẽ chơi cô mà anh ta cười thế sao Cô leo lên bờ Đi tới bên cạnh anh ta nói Sao anh lại thả tôi xuống thế hả Lỡ tôi không biết bơi thì sao Lúc nãy tôi thấy cô bơi Là biết cô biết bơi rồi Nên mới thả Thế sao cô lại tạt nước vào tôi Ai biểu anh ngẩn ngơ Không ra chơi cùng cô mà đứng đó làm gì Cô vừa nói vừa tiến tới bên cạnh anh ta, và rồi cô đẩy anh ta thật mạnh xuống. Nhưng không ngờ anh ta kéo cô theo, thế là cô và anh ta cùng ở dưới nước. Cô ngóc đầu lên mặt nước, lấy tay vuốt rồi la lên. Anh kỳ quá, sao kéo tôi xuống hả? Vậy ai là người chơi xấu trước? Thế anh không bế tôi quăng xuống trước thì tôi cũng không đẩy anh đâu nha. Ngôn thì ngồi cười ngặt ngẽo vì hành động của cô và Hoàng Phúc. Cũng may chỗ này vắng người Chứ không biết cuối mặt đi đâu Cô tức giận đi tới bên cạnh gôn ngồi Hoàng Phúc thấy khuôn mặt nhăn nhó phụng vịu Của Diệp Chi y như con nít Mà anh buồn cười Anh không nghĩ hôm nay anh lại trở nên như thế Lại đi chọc Diệp Chi Anh đứng dậy đi tới Tôi xin lỗi được chưa Mắc gì anh xin lỗi tôi Thì tôi bế cô ném xuống hồ bơi Nhưng cô cũng đẩy tôi xuống đó mà Chúng ta huề nhé Thế ai cũng kéo tôi xuống đó Tôi biết lỗi rồi, được chưa? Có thế thôi mà cô cũng giận. Mình gây sự trước, mà lại đi giận ngược lại là sao? Mà cô giận lâu thế. Ờ, cái anh này, mới đây kêu tôi giận lâu là sao? Thế cô không giận nữa phải không? Ừ, không giận. Thế giờ muốn chơi tiếp hay là đi ăn? Cô nghe vậy thì nhìn gôn hỏi. Con còn muốn chơi hay là đi ăn? Gôn lúc này mếu máu nói. Nãy giờ ba với cô chơi với nhau, chứ có chơi với con đâu. Cô với Hoàng Phúc nhìn nhau, bởi từ khi xuống hồ bơi cô với Hoàng Phúc giỡn nhau không chơi với gôn. Cô lửa anh ta rồi đi xuống chơi cùng gôn, để kệ anh ta ngồi một mình ở trên. Cô cùng gôn chơi được một lát thì cô đứng dậy, cầm lấy tay gôn bước vào. nghịch nước lâu cô sợ gôn bị cảm nên bảo gôn hôm sau sẽ chơi tiếp. Hoàng Phúc thì đã thay đồ ngồi chờ, cô bước tới. Anh thay đồ cho gôn đi nhé. Ừ. Nói xong cô vào phòng thay quần áo, bước ra đã thấy Hoàng phúc với gôn đang đứng đó chờ sẵn. Sao lâu thế? Nghe anh ta hỏi thì cô trả lời. Tôi là con gái phải lâu hơn chứ. Thôi chưa rồi, anh chở gôn đi ăn đi không đói. Ừ. Cả ba người dẫn nhau ra ngoài. Giờ này nắng lên với cũng chưa rồi, mọi người cũng về nhiều. Nên công viên nước vắng người hẳn ra cô với gôn đứng một bên chờ hoàng phúc lái xe ra hoàng phúc lái xe đến quán ăn cả ba bước vào gọi món cô tranh thủ khi thức ăn chưa ra thì đi vào nhà vệ sinh lúc bước vào thì đụng trúng cô gái thấy giỏ sách cô gái ấy rớt xuống hồ trong giỏ rớt ra cô nhanh chóng ngồi xuống cùng cô gái ấy nhặt vào rồi đứng dậy cô xin lỗi xin lỗi cô cô có sao không cô gái ấy cầm lấy những vật dụng cô đưa thì nở nụ cười Tôi không sao, cảm ơn cô, tại tôi đi nhanh quá, tôi xin lỗi cô nhé. Cô xua tay cười, ôi có gì đâu mà cô xin lỗi tôi, cô xem đủ đồ hết chưa? Cảm ơn cô, đồ tôi đủ rồi, chào cô nhé. Cô gái ấy bước đi thì cô vào nhà vệ sinh một lát thì bước ra ngoài, đi tới bàn của hai ba con hoàng phúc, nhìn bàn toàn thức ăn, cô vội nói. Sao anh gọi nhiều món thế ăn sao hết được? Cô cứ ăn đi, không hết thì để đó. Anh phí phạm thế, anh làm như tôi ăn như heo mà gọi thế kia. Thế cô có ăn không? Ngồi xuống ăn đi, gôn đói rồi. Cô nghe thế nên không thèm nói anh ta nữa mà ngồi ăn. Lâu lâu được bữa thế này tội gì không ăn nhiều. Vừa ăn cô định đút cho gôn thì Hoàng Phúc nói. Để gôn tự xúc ăn, cô lo ăn phần của mình đi. Vâng. Cô không nói nữa mà tiếp tục ăn phần của mình. 30 phút sau nhìn trên bàn vẫn còn mấy món chưa đụng tới Cô thấy nhân viên đứng gần đó Cô gọi rồi nói nhỏ vào tai họ Hoàng Phúc thấy vậy hỏi Có chuyện gì sao? Tôi kêu họ đưa hộp đựng để đựng những món chưa ăn này mang về Chứ bỏ phí lắm Nếu cô muốn lần sau tôi chở cô đến Thôi để lại đó đi Ai biểu anh gọi nhiều làm chi Khi ăn không hết phí phạm Tôi trả tiền hay cô trả tiền? Anh trả nhưng tôi thấy lãng phí. Anh ngại à? Tôi sẽ cầm nên anh không phải ngại, kệ tôi đi. Vừa dứt lời thì nhân viên cầm hộp ra. Cô cầm lấy rồi cảm ơn. Hoàng Phúc thấy vậy thì lắc đầu chịu thua cô gái này. Anh gọi nhân viên tính tiền. Sau đó cả ba bước ra ngoài. Trong lúc chờ Hoàng Phúc đi lấy xe thì cô cầm tay gôn đi tới chỗ bà cụ đang ngồi gần đấy. Lúc vào quán ăn cô thấy có một bà cụ ăn mặc rách rưới ngồi ở vỉa hè. Nhưng vì lúc đó đang ngồi trên xe Nên cô không hỏi được bà cụ Cô định xuống xe sẽ ra hỏi Nhưng vì nắng lại có gôn nữa Nên cô đi vào trong luôn Cô cũng định vào gọi món gì Lát đem ra cho bà Nhưng hoàng phúc gọi nhiều món ăn Không tới Nên cô lấy để đem cho bà Chỉ sợ bà không ngồi đó nữa May sao khi bà vẫn ngồi bên kia Nên cô thở phào nhẹ nhõm Cô cầm những hộp thức ăn bước tới Ngồi xuống bên cạnh bà hỏi Bà chưa về sao? Chưa nắng lắm sao bà lại ngồi ở đây ạ? Bà cụ ngước nhìn cô cười để lộ hàm răng nhai trầu. Bà tranh thủ cuối tuần ngồi ở đây, có ai cho bà bài đồng? Cháu bà ở nhà khát sữa mà không có. Ngay vậy cô bất ngờ hỏi tiếp, thế con bà đâu? mà bà phải nuôi cháu vậy ạ? Mẹ nó thì mất lúc sắp sinh, bà nó thì sốc vì vợ mất nên tâm lý không ổn định, nên giờ bà phải lo cho cháu và con trai thôi cháu ạ. Cô nghe vậy thì thương quá, nước mắt cứ thế chảy ra khi nghe những gì bà cụ nói. Bà ơi, cháu có ít thức ăn gửi bà. Thức ăn này cháu chưa ăn đâu ạ. Bà cụ cười hiền hòa. Bà cảm ơn cô gái nha. Vậy cho bà xin, miễn có thức ăn được rồi cháu ạ. Bà ngồi từ sáng được mấy đồng à. Hàng xóm cũng giúp nhiều, nhưng họ còn phải lo cho gia đình nữa. Bà không thể nhận mãi của họ được. Bà tuổi cao sức yếu cũng không thể đi làm chỉ có thể đi xin, ai cho được đồng nào thì cho thôi. Giờ bà về nha, bà cảm ơn cháu nhiều lắm. Cô nghe thế thì lấy tiền trong túi xách đưa cho bà cụ. Bà ơi, cháu có ít tiền gửi bà mua sữa cho cháu bà nhé, bà nhận cho cháu nhé. Cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu thật tốt. Mà con trai cháu à? Cô nghe vậy thì xua tay, đang định nói thì nghe tiếng pip còi bên ngoài. Cô đành chào bà cụ rồi cầm tay gol bước đến bên xe. Cô lấy đồ ăn là để cho bà cụ kia sao? Dạ, lúc nãy xe đi vào tôi thấy bà cụ tội quá, nên tôi đem cho bà. Mà có sao không ạ? Sao không nói tôi biết, tôi có thể mua thêm. Tôi có tiền mà, với lại anh cũng gọi nhiều thức ăn, với lại tôi sợ cho bà nhiều bà không nhận. Sao lại không? Nhưng mà cô cũng không nên tin nhiều mấy người đó. Có người thì hoàn cảnh của họ thật sự như thế, cũng có người không thật. Họ giả vờ như vậy để lấy lòng thương hại của mọi người Tôi đã từng gặp nhiều trường hợp như thế rồi tất nhiên mỗi người có mỗi lý do để làm vậy Nhưng chỉ là họ làm vì mục đích gì thôi Không phải ai cũng như vậy Cô có lòng nhân hậu thì rất tốt Nhưng không nên tin người quá Anh hơi khó nhỉ Người ta khổ Thì người ta mới đi như vậy chứ có muốn đâu Tôi đã nói có người thật có người không mà Cô không nghe kỹ hay sao Cô không thèm trả lời anh ta, mà quay sang nói chuyện với Gôn. Gôn có mệt không con? nay Gôn đi công viên nước chơi vui không nào? Dạ, con không mệt đâu cô. Hôm nay đi chơi vui lắm cô ạ. Lần sau cô cho con đi chơi tiếp nhé. Con thích được đi chơi như thế này lắm. Mà cô với ba nói chuyện gì con nghe không hiểu gì hết trơn á. Ba con nói chuyện mệt lắm cô. Cô đừng nói chuyện với ba nữa, cô nói chuyện với con này. Gôn! Nghe bà quát gôn đành im lặng Xị mặt xuống Cô thấy vậy thì xoa đầu gôn Gôn nói ba thế là không được đâu Con như thế là không ngoan đó con Gôn ngoan cô thương này, Cười lên nào Giờ con muốn đi đâu chơi nữa không Con không muốn đi chơi đâu nữa Con muốn về nhà Cô về nhà với con đi nha cô Con không muốn đi đâu nữa sao Không cô ạ Con muốn về nhà Cô nghe vậy thì nói hoàng phúc anh đưa gôn về nhà đi, gôn không muốn đi nữa anh nghe vậy thì nhíu mày nhìn qua gương anh hỏi con không được hư nha gôn con đòi ba dẫn đi chơi mà giờ con đòi về là sao gôn sao con khóc ba đã nói gì quá đáng chưa lần sau ba không chiều con thế đâu cô nghe vậy thì nói vào anh đừng la gôn nữa, anh nói từ từ nhẹ nhàng cho gôn hiểu chứ anh cứ gắt gỏng với gôn thì làm sao gôn nghe lời anh được Giờ cũng trưa rồi, gôn chắc chơi sáng rồi cũng mệt và buồn ngủ đấy. Anh đưa gôn về đi ạ. Hoàng Phúc không nói thêm gì, mà tập trung lái xe về nhà. Vừa tới cổng trung cư, cô bỏ gôn xuống và lên trước, còn anh lái xe vào tầng hầm để. Sau khi đưa gôn lên nhà, cô rửa mặt cho bé xong, quay ra định nói gôn cô đi về, thì cô thấy gôn nằm co ro run rẩy trên ghế sofa phòng khách. Cô nhanh chóng đi tới, sờ vào chán gôn thì thấy nóng quá mà Hoàng Phúc thì chưa thấy lên. Cô nhìn xung quanh nhà thì thấy tủ thuốc y tế trao ngay góc tường. Cô tiến lại gần mở tủ ra lấy gói thuốc hạ sốt rồi pha cho Gôn. Gôn ơi, con dậy đi nào? Dậy uống thuốc cho hết sốt nào Gôn ơi? Vẫn không thấy Gôn trả lời, càng làm cô nóng lòng hơn, cô lấy điện thoại gọi cho Hoàng Phúc. Alo anh đâu rồi? Gôn đang sốt quá, tôi gọi dậy mà không chịu dậy uống thuốc. Cô cứ bình tĩnh, không sao đâu. Gôn lâu lâu cũng hay bị thế Giờ tôi về liền đây Tại tôi mới có chút việc phải đi Cô lấy nước nóng sặt khăn lau người cho gôn giúp tôi nhé Tôi lái xe đã Dạ Tắt máy xong cô đi xuống bếp Nấu ít nước nóng rồi lên lau sơ người cho gôn Xong cô bắt nồi cháo nấu cho gôn ăn Sau khi nấu xong Cô lên gọi gôn dậy Cô phải gọi vài lần Mới thấy gôn động đậy Gôn từ từ mở mắt ra Nhìn về phía Diệp Chi thì thầm nói Con không sao đâu cô Con nghỉ tí là khỏe à Ôi gôn dậy rồi Gôn làm cô sợ quá à Con ngồi dậy đi cô đút cháo cho con ăn Rồi uống thuốc nha Mới khỏe đây mà đùng cái sốt luôn được Làm cô lo lắm biết không Con ngồi đợi cô lấy cháo nhé Dạ Cô đứng lên đi xuống nhà bếp Múc chén cháo lên Rồi vừa thổi vừa đút cho gôn ăn Thì nghe tiếng mở cửa Cô quay ra nhìn thì thấy Hoàng Phúc cầm túi đồ bước vào. Gôn giờ có mệt lắm không con? Con đỡ rồi ba ạ. Ừ, lần sau chơi trò khác không đi bơi nữa nhé. Con ngầm nước lâu nên bị cảm lạnh đấy. Dạ con biết rồi ạ. Hoàng Phúc bước đến ghế ngồi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Nãy tôi đang đi lên nhà mà bên khách hàng gọi có chút việc nên không kịp nói cho cô biết, cô thông cảm nhé. Không có gì, gôn cũng hạ nhiệt rồi đó. Anh trông chừng Gôn sốt lau người cho Gôn Tôi về đây Gôn nghe vậy thì gọi Cô Chi ơi Cô ở lại chơi với con được không ạ Cô về rồi không có ai chơi với con Con buồn lắm Cô nghe Gôn nói vậy cũng không đành lòng Nhìn về phía Hoàng Phúc Thì thấy anh ta im lặng không nói gì Cô không hỏi anh ta Mà quay qua nói với Gôn Giờ cô đưa con vào phòng nghỉ ngơi nhé Dạ Bước vào phòng Gôn trào lên giường rồi lấy tay đập đập bên cạnh. Cô lên nằm với con luôn đi ạ. Cô kể chuyện cho con nghe đi cô. Diệp Chi đứng dậy đi về phía bàn học của Gôn lấy cuốn truyện cổ tích đi tới nằm bên cạnh Gôn. Đọc được một lát thì cô cảm thấy buồn ngủ. Quay qua nhìn thì thấy Gôn đã ngủ. Cô đặt cuốn truyện xuống nằm im bên cạnh Gôn mà ngủ lúc nào không hay. Từ lúc về Hoàng Phúc thấy Diệp Chi cùng lên phòng với Gôn nên anh lấy máy tính tiếp tục công việc đang dở dang. làm xong anh đứng dậy đi về phía bếp thì thấy nồi cháo. anh mở ra thấy còn nhiều nên anh múc ăn bớt. lúc trưa anh cũng không ăn nhiều, giờ cảm thấy đói bụng. ăn xong anh rửa bát dọn dẹp. bác giúp việc cũng xin nghỉ nên giờ một mình anh làm tất cả mọi việc trong nhà. xong xuôi anh đi ra ngoài vẫn không thấy diệp chi ra. anh tiến về phòng gôn áp tai vào nghe im lặng. Anh mở cửa thì thấy Diệp Chi với gôn đã ngủ. Anh tiến lại gần sờ lên trán gôn thì thấy đã hết sốt. Cũng may có Diệp Chi chứ không anh cũng chở gôn tới bệnh viện rồi. Gôn lúc xưa sinh non nên sức khỏe rất yếu. Vì lúc sáng đi bơi môi trường lạ nên gôn mới thế. Anh thở dài rồi từ từ bước ra thì nhìn thấy cuốn sách để trên mặt Diệp Chi sắp rớt. Anh đi tới nhẹ nhàng cầm lấy thì khuôn mặt Diệp Chi lúc ngủ lộ ra. Khuôn mặt lúc ngủ hiền thế mà lúc thức thì... Đang nghĩ thì Diệp Chi mở mắt ra làm anh giật mình thụt lùi. Diệp Chi giật mình tỉnh giấc thì thấy khuôn mặt Hoàng Phúc làm cô giật mình cô la lên. Anh làm gì lúc tôi ngủ vậy hả? Hoàng Phúc nghe Diệp Chi nói làm anh luống cuống không biết trả lời sao. Anh không nghĩ Diệp Chi lại tỉnh nhanh như vậy nhưng anh cũng chỉ lấy cuốn chuyện ra chứ anh có làm gì đâu. Anh trả lời. Cuốn chuyện sắp rớt tôi sợ làm ồn Gôn tỉnh dậy thôi Chứ ai làm gì cô Làm tôi cứ tưởng Cô tưởng tôi làm gì cô sao Không có chuyện đó đâu mà cô nghĩ sâu xa quá rồi đó Nghe anh ta nói vậy Thì cô ấp úng trả lời Gôn ngủ rồi thôi tôi đi về đây Để tôi gọi taxi cho cô Thôi tôi tự gọi được Gọi được mà hôm bữa đi bộ thế sao Để tôi gọi cho nhanh Cô gãi đầu Tại cô cũng không gọi taxi bằng điện thoại bao giờ Toàn là ra đường bắt thôi Nên cô cũng không có số Nếu anh ta nói vậy rồi thì để anh ta gọi Cô im lặng đi ra ngoài Hoàng Phúc đi theo sau Cầm lấy túi đồ lúc nãy anh vừa mua Lúc nãy đi gặp khách hàng về Tôi thấy bên đường bán ít mận Hà Nội Tôi mua cho cô đấy Ôi sao anh biết tôi thích trái này Tôi nghe cô với gôn nói chuyện tai anh thính nhỉ Cảm ơn anh nha Chắc taxi tới rồi tôi về đây Để tôi đưa cô xuống. Thôi, tôi đi một mình được. Anh ở nhà với gôn đi chứ gôn mệt, mà dậy gọi anh lại không thấy nó lại khóc. Tôi đi tí là xuống tới nơi rồi. Chào anh tôi về nhé. Ừ, vậy cô về cẩn thận. Dạ. Cô chào Hoàng Phúc rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Đi ra thang máy trở xuống, cầm trên tay túi mận Hà Nội. Không nghĩ anh ta cũng để ý đến thế. Cô mỉm cười trước sự chu đáo của anh ta. Cửa thang máy mở, cô bước ra ngoài, thấy chiếc taxi ngoài cổng, cô đi tới chào lên xe, rồi đọc địa chỉ cho bác Tài trở về nhà. Nhìn đồng hồ cũng gần chiều, cô vừa bước vào nhà thì mẹ vừa đi ra, cô liền chào thì mẹ cô hỏi. Con đi đâu mà giờ mới về vậy Diệp Chi? Sáng thấy trang điểm mà giờ sao trôi đi hết rồi? Con đi chơi với bạn tắm hồ bơi nên thế, mẹ để ý con kỹ quá vậy. Để hôm sau con bôi lòe loẹ lòe cho mẹ xem nha. Thôi thôi nha, cha mẹ xin bình yên. Lên phòng thay đồ rồi xuống nấu ăn đi. Mẹ đi tập thể dục đây. Dạ, mẹ đi đi, lát con nấu. Nhìn mẹ cô đi rồi, cô bước lên phòng thay đồ rồi xuống bắt đầu nấu ăn. Đến tối chuẩn bị đi ngủ, thì cô cầm lấy điện thoại gọi cho Hoàng Phúc để hỏi thăm gôn. Tôi nghe đây, cô gọi có chuyện gì không? Nghe giọng anh ta, cô nhanh chóng hỏi. Gôn sao rồi anh? Còn sốt nữa không? Gôn hạ sốt rồi, gôn mới ngủ thôi. Giờ này tôi tưởng cô phải ngủ rồi chứ. Cả ngày hôm nay đi cô cũng mệt rồi. Cô ngủ sớm đi. Tôi chuẩn bị ngủ đây. Chào anh. Ừ, chúc ngủ ngon. Cảm ơn anh. Tắt điện thoại xong, cô đặt điện thoại lên bàn rồi nắm mắt ngủ. Vì cả ngày hôm qua đi chơi về mệt. Nên cô ngủ một mạch đến sáng Khi cô giật mình tỉnh dậy Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ đi làm rồi Cô thấy lạ vì không nghe thấy tiếng chuông báo thức Chẳng lẽ cô dậy tắt rồi ngủ tiếp sao Sau hồi cô mới nhớ ra hôm qua cô tắt mà quên chưa bật lại Làm cô hôm nay dậy muộn Cô nhanh chóng mặc quần áo vào rồi chạy xuống Nhìn xung quanh không thấy ba mẹ đâu Chắc đi làm rồi Nên cô nhanh chóng dắt xe máy ra khóa cửa Rồi lái thật nhanh đến công ty Đang chạy thì cô loạn trọng té nhào xuống đường Vì cô vội đi không muộn giờ làm Nên cô chạy nhanh Nên khi tránh một người băng qua đường Cô thắng xe gấp quá mới bị té thế Cũng may cô phúc lớn Nên lúc té cũng gần lề đường không có xe qua lại Nên không bị va quẹt vào ai Và chỉ bị chảy sức ở chân Cô khi bị té xong cũng nhanh di chuyển vào ngồi bên lề đường. Người dân ở đây thấy cô bị té thì đi ra đỡ xe dắt gọn vào lề đường cho cô. Rồi hỏi cô có sao không? Thấy cô không sao thì họ cũng rời đi. Còn một mình cô bên cạnh chiếc xe máy, nhìn xe bị xước xe thì cô khẽ thở dài. Nhưng người cô không bị nặng là may rồi. Cô đứng dậy lái xe máy tới công ty. Giờ chắc mọi người đã vào làm. Nhân viên mới mà đến muộn, sợ mọi người đánh giá không tốt. Cũng may đoạn này gần tới công ty, nên cô chạy xe máy một lát cũng tới. Chạy vào bãi giữ xe rồi cô đi cả nhắc. Lúc nãy té cô không thấy sao, mà giờ thấy chân hơi nhức. Cô từ từ bước vào, đi tới phòng nhìn mọi người đang làm thì cô cũng ái ngại. Cũng may mọi người đang tập trung làm, nên không ai để ý đến cô nên cô lặng lẽ đi vào chỗ ngồi mở máy tính lên bắt đầu công việc đến giờ trưa mọi người đứng lên để xuống căng tin còn cô ngồi làm lúc sáng cô đến muộn nên vẫn chưa xong việc với lại bây giờ chân cô hơi nhức nên không muốn đi đành nán lại lát đi ăn sau đang làm thì bảo Nam đi tới Diệp Chi em không đi làm sao đứng lên đi cùng anh nào dạ anh đi trước đi ạ em còn đang làm dở việc cho xong để lát còn gửi nữa ạ để đó tí về làm tiếp em đứng lên đi ăn đi bụng phải no mới làm việc được chứ cô nghe vậy không thể từ chối cô vừa nhổm đứng lên thì lại ngồi xuống ghế ngay bởi vì chân cô sờ nhức lắm luôn cô chưa kịp đứng thì đã thấy chân căng cứng đau không thể đi được cô cố gắng gượng đứng lên vài lần nhưng đau quá cô không tài nào đứng lên được Bảo Nam nhìn thấy khuôn mặt Diệp Chi nhăn nhó, anh liền hỏi Em sao vậy Diệp Chi? Có chuyện gì sao? Cô định giấu nhưng đến nước này cô nói sự thật Lúc sáng em chạy xe tránh người ta nên không may bị té Bị chảy tí mà giờ thấy hơi đau đau Em bị té sao? Mà nhìn em đau thế kia Hay anh đưa em tới bệnh viện nhé, đi chụp X quang xem thử Chứ để vậy không được đâu Em không sao đâu, anh đi ăn cơm đi Chiều em về đi cũng được ạ Giờ đi luôn đi Chứ để chân như vậy sẽ càng đau hơn đấy Nghe anh đứng dậy anh đưa em đi Cô cũng thấy đau không chịu được Nên nghe vậy cô liền gật đầu Rồi Bảo Nam dìu cô đi ra ngoài công ty Trong lúc chờ Bảo Nam lấy xe Thì cô thấy xe của Hoàng Phúc đậu trước mặt Hoàng Phúc đi ra khỏi xe tiến đến bên Diệp Chi. Lên xe tôi đưa cô đi đến bệnh viện Cô bất ngờ khi Hoàng Phúc nói Tại sao anh biết cô tới bệnh viện Cô liền hỏi Sao anh biết tôi đến bệnh viện Bảo Nam nói Anh bảo Nam giờ đưa tôi đi mà Cô lên xe đi Nhanh lên tôi không muốn nói nhiều Đi khám còn biết bị sao còn làm việc Cô nghe vậy thì lên xe Cô thắt dây an toàn lại Rồi cùng Hoàng Phúc rời đi Bảo Nam chạy xe ra ngoài, nhìn xung quanh không thấy Diệp Chi đâu. Nãy anh nói đứng đây chờ anh cơ mà, hay là chờ lâu nên giận mình đi lên lại rồi. Lúc nãy đang đi anh gặp trưởng phòng Hoàng Phúc ở dưới. Anh chỉ nói đưa Diệp Chi đi bệnh viện, vừa dứt lời xong thì trưởng phòng không nói không rằng lái xe đi luôn. Bảo Nam móc ngay điện thoại từ trong túi ra gọi cho Diệp Chi. Em nghe đây ạ? Em đâu rồi? Anh ra đây sao không thấy em? Cô ấp úng nói đi với trưởng phòng thì sợ anh bảo Nam nghĩ không muốn đi với anh mà muốn đi với trưởng phòng thì mọi người công ty sẽ biết và có suy nghĩ xấu về cô nên cô đành nói dối. Em đau chân quá nên bắt taxi đi rồi anh ạ. Em cảm ơn anh nhé. Phiền anh quá cho em xin lỗi nha. Anh đi lấy xe cô tí vậy mà không đợi anh. Vậy em đi khám đi. Có gì nói anh biết nhé. Dạ Cô tắt máy xong nhìn sang Hoàng Phúc Anh mới đi đâu về à? Tôi đi gặp khách hàng mới về Sợ đi với tôi hay sao Mà nói dối như thế Vậy để tôi đi với anh Bảo Nam cũng được mà Phiền anh chưa nắng nữa Anh cô đã nhờ tôi Thì tôi phải lo cho cô Thế đi xe kiểu gì mà để chân thế kia Tôi tránh người đi đường Nên không may bị té thôi Tay lái lụa quá nhỉ Anh đưa tôi đến bệnh viện đi Ừ Đến bệnh viện anh bước xuống xe Đi tới bên cạnh Diệp Chi Cô bước vào được không Tôi đi được cảm ơn anh Hoàng Phúc thấy vậy Thì không nói gì định bước đi trước Thì nghe tiếng kêu Nhìn qua thì thấy khuôn mặt nhăn nhó Vì đau của Diệp Chi Không nói không rằng Anh bế cô lên rồi bước thẳng vào trong Cô giật mình bất ngờ Trước hành động của Hoàng Phúc Khi đứng lên đi bị đau Nên cô khẽ kêu một tí Mà anh ta nghe rồi bế cô lên Anh thả tôi xuống đi Mọi người nhìn kìa Kệ người ta Tôi không quan tâm Giờ lo cái chân của cô đi Đi vào phòng khám bác sĩ chủ phim Thì chẩn đoán cô bị bong gân Giờ chịu khó xoa bóp nghỉ ngơi Vài tuần sẽ khỏi Cũng may chân chỉ bong gân Chứ mà gãy xương cô không biết phải thế nào Thật xui xẻo mà Mới đi làm có mấy ngày Mà chân cô thế này rồi. Bác sĩ kê đơn thuốc chống viêm với giảm đau đưa cho cô xong thì nói cô có thể về được rồi. Bây giờ cô chỉ biết cười khổ thôi. Biết vậy lúc sáng đi từ từ thì đã không có chuyện rồi. Cô gọi. Trưởng phòng ơi! Hoàng Phúc nghe giọng Diệp chi gọi thì bước vào. Chân cô sao rồi? Bác sĩ khám nói sao? Bác sĩ chẩn đoán bị bong gân thôi. Uống thuốc nghỉ ngơi vài hôm là khỏi à? Giờ anh đưa tôi về công ty nhé Về nhà chứ còn đến công ty gì nữa Chân cô thế này sao làm Tôi bị đau chân Chứ có bị đau tay đâu mà không làm được Anh đưa tôi về công ty đi Tôi mới đi làm được có mấy ngày Xin nghỉ sao được Với tôi ngồi làm chứ cũng không phải đi lại nhiều Nên tôi vẫn làm việc được Tôi uống thuốc vài ngày là khỏi thôi Hoàng Phúc nghe vậy không nói gì Mà đỡ Diệp Chi đứng lên Cô đi được không anh dìu tôi ra quầy thuốc với cô được Hoàng Phúc dìu đi, anh đòi bế cô lên nhưng cô không chịu cô không muốn mọi người nhìn cô bởi cô với anh ta đâu có quan hệ gì đâu mà phải thế đi được một đoạn thì thấy quầy thuốc, nhưng Hoàng Phúc không đưa cô đến quầy thuốc mà dìu cô đến bên ghế ngồi còn anh cầm đơn thuốc đứng xếp hàng mua thuốc cho cô mua xong cô và Hoàng Phúc trở về công ty Giờ chắc mọi người ăn cơm trưa rồi Cô bước xuống xe Cầm vị thuốc từ từ đi vào Lúc nãy ngồi trên xe cô dùng thuốc xoa Nên bây giờ cô đã có thể Bước đi tập tỉnh được Chứ không như lúc chưa đi khám Cô không muốn làm phiền hoàng phúc Nên cô cố gắng bước lên Khi anh ta nói cô đứng đây chờ anh Bước lên phòng Ngồi xuống ghế Cô lấy thuốc bác sĩ cho ra để uống Thì nghe tiếng nói phía sau Chưa ăn mà cô đã uống thuốc để cho đau bao tử à? Cơm của cô đây. Tôi nói chờ tôi đưa lên phòng. Mà đi như vậy thì chân khi nào mới khỏi được. Tôi, tôi sợ mọi người nhìn thấy rồi hiểu nhầm. Tôi với cô không có gì thì sao phải sợ. Thôi, cô ăn đi, rồi mà uống thuốc. Tôi cảm ơn anh. Chưa nói xong thì anh ta đã bước đi. Làm lời cô đang định nói không thốt lên được nên cô im luôn. Mở hộp cơm ra mà cô không khỏi suýt xoa, vì những món ăn trông rất đẹp mắt và ngon hơn thường ngày cô xuống tin. Cô đang ăn thì mọi người đi vào. Bảo Nam thấy cô thì nhanh chóng đi tới hỏi thăm. Chân em sao rồi? Dạ, chân em bác sĩ nói bong gân thôi anh ạ, về nhà uống thuốc là khỏi thôi. Vậy hả? Làm anh lo quá. Cảm ơn anh nhiều nhé. Ok em, thôi em làm đi. Chiều về anh đưa về nhé Em tự đi được ạ chân em đau thế này chạy xe không an toàn đâu Em nghe anh đi Chưa làm anh chạy xe lên không thấy em đâu Anh chưa tính sổ em đấy Em đau quá nên bắt bộ taxi đi Quên mất phải đợi anh Vậy chiều em về cùng anh nhé Bảo Nam cười rồi đi tới bàn làm việc Cô ăn xong rồi lấy thuốc ra uống Thì nghe tiếng tin nhắn Cô cầm lên đọc thì thấy Hoàng Phúc nhắn Chiều tôi chờ ở bãi giữ xe Cô bất ngờ khi Hoàng Phúc nói vậy Nhưng mà Bảo Nam cũng nói chiều chờ Bảo Nam Mà đi cùng Hoàng Phúc thì Bảo Nam lại trách Nhưng đi với Bảo Nam lại dễ thở hơn Hoàng Phúc Nên chiều cô sẽ đi cùng Bảo Nam Quyết định như vậy nên cô không nhắn tin trả lời Hoàng Phúc Mà tiếp tục công việc của mình